Lúc này một đoàn kịch ở Hà Nam tên là Minh Nguyệt đang dừng chân ở đây Buổi tối họ còn phải đến phía Nam Thành diễn một vợ Người áo xanh đang đứng trong dân luyện hát khúc hoa mộc lan Thẹn thùng cúi đầu ra cửa Mấy ngày này bệnh tình cha đã thuyên giảm Động tác chậm rãi tiết tấu thong tạ, âm thanh trầm bổng âm vận kéo dài Hay, hay, hay Sau ba tiếng hay ấy, một người ở trong nhà bước ra nói Mấy ngày không gặp mà giọng hát của ông chủ tôn Nó lên cao một bậc rồi Người này chính là chủ nhân của con trọ rẻ tiền Má xa tử Ha ha, Đa tả má ra khen thưởng Người áo xanh ấy vốn là đàn ông Nhưng lại hát giọng nữ Ngữ điệu nó năng cũng được vẻ phấn son điệu đà Ha ha, Ông chủ tôn không cần kiêm tốn quá như thế Kinh dự vốn là loại kịch coi trọng điệu hát Âm trọng có thừa Mà vẻ vui mừng thì hơi thiếu Qua giọng hát của ông chủ tôn đây Lại càng thêm mấy phần trầm trọng bi thương Má sợ tử nói những lời này Tuy có chút quá khoa trương Nhưng giọng ca của ông chủ tôn này Cũng có thể xem như hạng nhất rồi Ha ha Không ngờ má ra còn nghiên cứu cả kịch dự nữa Người đàn ông áo xanh ấy cười nhạt nói <cười> Nghiên cứu thì không dám Chẳng qua chỉ nghe mấy đoạn mà thôi Má sợ tử nói xong Lại ra vẻ tiếc giải tiếp lời Chỉ là ông chủ tôn có giọng ca hay như vậy Lại phải khuất thân trong cánh hát rong nhỏ này Thật không khỏi uống phí đại tài Người áo xanh đang định nói gì đó Đột nhiên có người chạy tới bên cạnh Thì thầm mấy câu bên tay Mặt y biến sắc Nhưng rồi lập tức khôi phục bình tĩnh chắp tay nói Mã ra hôm nay có chuyện riêng Để ngày khác có thời gian nhất định Tôi sẽ đến bái kiến mã ra Xin chỉ dạy thêm về ca kịch Má xà tử tươi cười Ông chủ Tôn có việc thì cứ tự nhiên. Nói đoạn, người áo xanh liền theo người kia gióng bước ra phía cửa sau, lúc này tên giúp việc ở quán rượu Việt Nam Thành đang đợi ở đó, hắn ta trông thấy người áo xanh liền dúi cho y một mảnh giấy, Đào mắt nhìn quanh quất, thoát cái đã biến đi mất. Người áo xanh xem tờ giấy, lập tức trở nên căng thẳng, Giống vào trong tay áo, đứng ở cửa ngẫm dây lát, rồi chạy vào sân trước, vừa khéo đúng lúc má sở tử chuẩn bị đi về, y liền gióng bước đuổi theo. Mã gia Xin dừng bước Má sợ tử dừng chân quay đầu lại Nhìn người đàn ông áo xanh Như mày lộ vẻ khó hiểu Ủa Ông chủ tôn con gì dặn dò vậy <cười> Má ra Tiểu đệ có một yêu cầu quá đáng Người áo xanh bẽn nẽn nói Tối nay đoàn kinh của tiểu đệ diễn một vờ Ở phía Nam Thành Không biết có thể tan túc ở quán trọ của má ra một đêm không Ừ Má sợ tử xưa nay vốn là kẻ đang nghi Nơi này cũng thuộc Việt Nam thành Bắc Bình Lại không cách xa quán trọ của y là mấy Ông chủ tôn này cứ gì phải trọ quán y làm gì chứ Người xưa có câu Cẩn thận thì có thể sống thêm mấy năm Ý ngẫm ngây dây lát đoạn nói Ông chủ tôn cứ gì phải ở chỗ bẩn thiểu của họ mã này chứ chuyện này... Người đàn ông áo xanh ngập ngừng dây lát rồi đáp Mang mã ra giúp cho Dứt lời Y liền bước nhanh vào phòng Lúc đi ra trên tay đã cầm một bọc đồ Y đi tới trước mặt Má Sa Tử mở cái bọc ra Bên trong lớp vải đỏ là hai đĩnh vàng bốn lượng Má Sa Tử nhận vàng Hiểu ý gật gật đầu nói Lát nữa Tại Hạ sẽ dặn dò bọn giúp việc Sau khi người đàn ông áo danh ấy cảm ơn dối dít Má Sa Tử liền rời khỏi khu nhà cũ Tối hôm ấy Đoàn kịch Minh Nguyệt từ chối buổi diễn đã định sẵn Toàn bộ dọn vào trong quán trọ rẻ tiền của Má Sa Tử Sau khi Phương Nhau Đức bị người ta bí mật đưa vào Người đàn ông áo xanh ấy đã thay một bộ đồ đen, nhẹ nhàng đầy cửa, đi về với con đường lớn phía Nam Thành. Trên đường có một chiếc xe chờ sẵn, y lạnh lùng đi thẳng tới, ngồi vào xe. Trên xe có một người phụ nữ, chừng hơn 40 tuổi, hờ hứng nhìn về phía trước. Ông chủ tôn của gánh hát ngồi vào xe rồi nói, Nghe ngóng được rồi, tối nay bọn chúng có hành động. Mấy người? Người phụ nữ ngồi trong góc tối của chiếc xe, Vì vậy, căn bản không thể nhìn gió miệng bà ta đang mấp máy. Hai người, một nam một nữ. Người đàn ông trả lời gãy gọn. Cô gái kia trông thế nào? Người phụ nữ dường như quan tâm đến bộ rắn của cô gái kia hơn. Trông không thấy, bọn chúng cứ trốn trong phòng. Y vừa dứt lời, đã nghe một tiếng bóp đanh gọn vang lên. Người phụ nữ tắt mạnh vào mặt Y. Một chuyện nhỏ như vậy mà cũng không ngay ngóng được cho rõ ràng à? Chỉ là... Chỉ là nghe tin giúp việc nói Cô ta rất xinh đẹp Ông chủ cánh hát đỏ tôn bưng mặt đáp Người phụ nữ ngẫm nghĩ dây lát thở dài nói Đi đi Chắc không phải là cô ta rồi Ông chủ cánh hát không biết cô ta trong lời người phụ nữ là ai Tuy rất tò mò Nhưng cũng không dám hỏi nhiều Chỉ cúi đầu một cái rồi mở cửa xe bước ra Sau khi in ra ngoài Chiếc xe liền nổ máy Người đàn ông đứng dưới ánh trăng Nhìn chiếc xe chậm chậm rời đi Rồi mới xoay người đi về phía nhà trọ rẻ tiền Tiếng bức chân trong nhà lao bắc bình Làm có tim thời rượu rượu chậm xuống Bàn tay cô đã nắm chặt tam thiên trượng Tiếng Ngọ đi phía sau thời rượu rượu cũng dừng lại Nhẹ nhàng thò tay vào túi Nhất thời bầu không khí cơ hộ đông đặc lại thời rượu rượu tập trung tinh thần lắng nghe động tính xung quanh Đúng lúc này hành lang phía trước bỗng sáng bừng lên Mấy tên lính nhật cao lớn tay cầm súng trường Chết thẳng về phía nhóm người bọn thời rượu r Bàn tay thời dầu dầu không chút do dự, nhẹ nhàng rung một cái, tam thiên trưởng bay vút ra, mấy sợi tơ trắng mảnh như mấy sợi tóc bay về phía đám lính trước mặt. Vì ánh sáng nhập nhoạng, bọn lính còn chưa kịp nhìn rõ, tam thiên trưởng đã dính lên thân súng, bọn chúng đang kinh hoàng, bỗng thay đầu súng trúc xuống, vội vàng kéo cò, pằng pằng pằng. Cả mấy khẩu súng đều nhả đạn xuống chân, cả bọn còn đang kinh ngạc thì cả mấy khẩu súng như đã bị chúng bùa ma, nhích loạt tuột ra khỏi tay. Mấy viên đạn vừa khéo bắn vào bên cạnh Phương Nho Đức Làm y hoàng hồn kêu rú lên thảm thiết Tuy không bị bắn trúng Nhưng cũng sợ đến đứng người Y nhảy lên trồm trồm như trẻ con nhảy dây Đón ấm đầu ngồi tụp xuống một góc hành lang Miệng gào lớn Đừng! Đừng giết tôi! Thời dầu dầu vẫn sức một cái Mấy khẩu súng bị sợi tơ quấn chặt Đập mạnh vào tường Sau một trận va đập Các bộ phận liền rơi dụng lạ tạ Lúc này cô mới dung tay thu hồi Tam Thiên Trượng Mặc dù tí ngọ từng được chứng kiến Sự lợi hại của thứ vũ khí này Nhưng đây mới là lần đầu tiên Anh ta trông thấy thầy dầu dầu Đồng thời sử dụng cả mới sợi tam thiên trượng Tấn công kẻ địch Đám lính thấy súng của mình Đều bị đối phương phá hoại Còn chưa hết kinh ngãi Đã lập tức bổ tới Thầy dầu diều, diều tung mình nhảy lên Cô biết mình đã trúng phải mai phục Không còn đứng lui Chỉ có thể liều mạng một phen mà thôi Tí ngọ Đi cứu sư phụ của anh đi Thầy dầu diều, diều vừa nói Vừa tung ra một cước Bư khéo đã chúng ngực một tinh lính đang xông tới, cú đá này của Thôi Dầu Dầu dùng đến năm phần công lực, bốn đỉnh đánh ngã đối phương sau đó tấn công mục tiêu tiếp theo. Chẳng ngờ, một cước đá ra tên lính phía trước lại không hề suy chuyển mà bàn chân cô còn nhói đau. Tên lính ấy cười khẩy, lao bộ tới Thôi Dầu như chó đói vồ mồi. Thôi Dầu Dầu thấy tình hình nguy cấp, vội vàng xoay người, tiện tay móc Tam Thiên Trượng, run người thấp xuống, vùng Tam Thiên Trượng trong tay ra. Yếu quyết sử dụng Tam Thiên trưởng coi trọng bốn chữ dính phá rút xuyên lúc này Thời Diều Diều đang dùng bí quyết chữ xuyên chỉ thấy sợi tơ trong tay cô rung lên nhảy nhẹ rồi biến thành thẳng băng như mũi kim Tên lính vừa bị Thời Diều Diều đạp cho một cước mà không hề suy chuyển từng rằng mình đã chiếm thấy thượng phong nên không hề phòng bị sợi Tam Thiên trưởng cứ vậy đâm vào thân tẩy hắn hắn ta chỉ thấy ngực mình hơi man mát trong cảm giác ấy thoáng qua rồi lập tức biến mất thay vào đó là cảm giác đau rát vô cùng Hắn còn chưa kịp kêu lên, trên ngầm đã bị thùng một lỗ to bằng ngón tay cái. Máu tươi chảy tràn ra như suối phun. Tên lính cơ hộ không dám tin vào mắt mình, dơ tay chọng khẽ vào ngực. Nhón từ trong cái lỗ nhỏ ra một sợi tơ mảnh màu trắng. Hắn ta chưa kịp nhìn rõ, thời dầu dầu đã xoay cổ tay. Vận dụng bí quyết chữ rút, chỉ thấy mấy ngón tay đang nhón tam thiên trượng của tên lính bị cắt lìa. Trong khoảnh khắc, sợi tơ rút ra khỏi lồng ngực. Tên lính ấy cũng ngã vật xuống đất. Mấy người đứng sau lưng hắn đều ngớ ngác nhìn nhau, thầm nhủ chẳng lẽ cô gái này biết yêu thuật. Đúng lúc ấy, Tí Ngọ nhắm chuẩn thời cơ, xông về phía phòng giam Trư Thiên. Đám lính đang gần ra liền bừng tỉnh, lao lên ngăn cản, nhưng Tí Ngọ đã lấy ra con thần nông được bắt cảng của Phan Tuấn Tặng, lật tanh một cái, con thần nông bèn phun ra tơ dính, tơ nhện bám vào người một tên lính, hắn ta lấy làm nghi hoặc, nhưng vì đà lao qua quá mạnh, muốn dừng lại cũng không kịp nữa. Tí ngõ xoay người một cái, vòng tay phía sau lưng đối phương, đoạn dưa chân đạp vào lưng hắn. Tên lính bổ nhào về phía trước, trước mắt đã lao sầm vào tường. Thân thể dính chặt lên vách, muốn xoay người lại thì phát hiện ra mình đã bị tơ nhện dính chặt lên tường. Hai tay chỉ còn cử động được cổ tay và ngón tay, không sao dùng sức được nữa. Bọn còn lại toan xông lên thì bị thời dầu dều chặn lại. Vì đã có một tên toi mặn trong chấp mắt làm gương nên mấy tên này tuy bộ dáng hết sức hung hăng nhưng trong lòng tên nào cũng có mấy phần e sợ. Tí ngọ nhân lúc này đã chạy sâu vào bên trong hành lang. Thời dầu dầu rút tam thiên trưởng đứng tránh trước mặt bọn lính, chậm chậm lùi lại Kỳ thực chỉ có mình cô biết, chiêu vừa nãy chỉ có thể dùng được một lần. Bí quyết chư xuyên này tuy hung hãng dị thường nhưng lúc thi triển lại để lộ ra nhiều sơ hở nhất. Bởi muốn làm cho sợi tam thiên trượng mỏng manh mềm mại Ở trạng thái thăng bằng Người điều khiển buộc lòng không thể di chuyển Trong một thời gian tương đối dài Đây do rằng là sơ hở lớn nhất Nếu cái địch nhân lúc này tấn công Cô sẽ không thể chống đỡ nổi Vì vậy chỉ có thể dùng để đánh trộm Nhân lúc đối phương không phòng bị Xuất kỳ bất ý Tung ra một đòn chí mạng May mà đám lính này không nhận ra nhược điểm ấy Cũng bị tình huống lúc nãy Làm cho chấn động Nhất thời không dám làm càn Nên thời dầu dầu mới tranh thủ kéo dài được chút thời gian Trong đầu cô không ngừng suy tính rốt cuộc Nên dùng cách nào mới có thể thuận lợi rời khỏi đây Đúng lúc này trong phòng giam vang lên tiếng lách cách Là tiếng khóa cửa bị mở ra Mấy tên lính cũng nghe thấy âm thanh này Cả bọn đều nghiến răng Cùng bồ nhào tới tấn công thời dầu dầu Thời dầu dầu vừa đánh vừa lui So về sức mạnh Cũng không phải là đối thủ của bất cứ người nào trong bọn chúng Nhưng người trên đời ai mà không sợ chết Đám lính này cũng không phải ngoại lệ Mặc dù sung lên, song chẳng thế nào muốn có kết cục giống như đồng bọn của mình vừa nãy. Vì vậy thời dầu dầu, vung vầy sở Tam thiên trượng vẫn có thể cầm cự được thêm một lúc. Một lúc sau, tiếng Ngọ cóng phùng vận xuân đang hôn mê ra khỏi phòng giam chư thiên. Y phục trên người họ phùng đã bị rách bươm hàng trăm lỗ, trên mặt trên người toàn là máu. Trong thời gian này, ông hẳn đã bị tra tấn cực kỳ tàn nhẫn, hơi thở yếu ớt như đường tư, chỉ còn sót lại chút hơi tàn thoi thóp. Định Ngọ thấy Thời Diều Diều đang kịch chiến với mấy tên lính, thể lực có vẻ đối dần, còn mình thì đang bị bó chân bó tay vì không sư phụ, nhất thời không biết làm sao cho phải. Thình lình, thân thể Thời Diều Diều ngã ngửa về phía sau, cô chợt cảm thấy đầu óc mình choáng váng, chân mình nhũn ra như thể dẫm lên nệm bông, bóng người đảo qua đảo lại trước mắt càng lúc càng nhiều. Mình bị sao vậy? Thời Diều Diều không ngừng tự hỏi, đột nhiên, một nắm đấm cứng như sắt đập mạnh vào cổ cô. Hai hàng lông mày thời dầu dầu hơi nhíu lại Suốt sức lực cuối cùng bị rút kiệt trong trước mắt cả người nhẹ nhàng gục xuống Trong khoảnh khắc ngã gục ấy thời dầu dầu dồn hết sức lực nhìn ra phía sau Chỉ thấy tí ngọ đang chận tròn mắt lên nhìn cô Phùng vạn xuân đã được đặt nằm xuống đất Sau đó thời dầu dầu chậm chậm khép mắt lại Bên tai loan toán nghe tiếng bước chân Tiếng bước chân mạnh mẽ vững trái Khiến thời dầu dầu nghĩ đến một người mà cô vẫn hẳn nhung nhớ Cách Bắc Bình mấy chục cây số Phan Tuấn muốn cảm thấy tim mình run lên, liền dừng chân lại. Âu Dương Yến Vân nghi hoặc nhìn anh hỏi. Anh Phan Tuấn, sao vậy? Phan Tuấn hơi trao mải đắp. Ừm, không có gì, chúng ta mau đi, xem xảy ra chuyện gì. Hai người nhanh chóng chạy xuống núi, hai con ngựa bị buộc ở ven đường, tiếng bước chân càng lúc càng gần. Đúng lúc này, có một bóng người chạy vụt ra từ mé bên con đường nhỏ, nhìn vóc dáng dường như là một cô gái còn trẻ. Cô gái chạy thục mạng, chốc chất vành đầu lại ngó nghiêng, vì đường núi gặp gần chứ không bằng phẳng, nên bước chạy của cô cũng loạn troạn vấp váp. Anh Phan Tuấn hình như là một cô gái. ông Dương Yến Vân khẽ nói bên tay Phan Tuấn. Ờm, um. Phan Tuấn thấp dòng ập ừ một tiếng trong cuốn hỏng, cô gái kia dường như cũng đã phát hiện ra Phan Tuấn và Âu Dương Yến Vân, vội vàng với tay nhưng không thốt nổi nên lời có lẽ vì chạy vội quá. Đúng lúc này, sau lưng cô gái xuất hiện thì mây bóng đàn ông, đại gái chừng 4 năm tên, kẻ thì cầm súng trên tay, người thì đeo súng sau lưng, miệng không ngừng lặp đi lặp lại. Đứng lại, cô nương kia! Người nhật, Âu Dương Yến Vân sớm đã chăm ghét đám người này đến xương tủy chỉ hận không thể lóc xương xẻ thịt đối vương, không ngờ lại có mấy tên xui xẻo này tự dâng tới cửa, vừa nghe tiếng cô liền tung mình nhảy lên lưng phi hồng Đột nhiên, lưỡi nửa lấy nửa nói lên trong động súng qua một tên trong bọn, cô gái chạy trước ngã xuống. Âu Dương Nghiễn Vân bung quất vào mông phi hồng một cái, con ngựa bị đau chồm vó trước lên, hí dài rồi lao vút đi, thoát cái nhảy ra mấy mét phi về phía cô gái vừa ngã kia. Mấy tên lính Nhật xung tới vây cô gái vào giữa. Cũng lúc ấy, cả bọn nghe thấy đứng hí của Phi Hồng, cả tay đều kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Âu Dương Yên Vân, chỉ thấy dưới ánh trăng, một cô gái cưới trên lưng Tuấn Mã đang lao nhau bay về phía này. Bọn lính vội vàng dương súng, đúng lúc này, bên tay chợt toan lên tiếng sáo quái dị. Thì ra, sau khi nhảy lên lưng ngựa, Âu Dương Yên Vân đã tiện tay lấy cây sáo gọi bì hầu ra, tiếng sáo vừa cất lên, mới tên lính nhìn lờ mờ cảm thấy mặt đất dường như đang chấn động. Nháy mắt, đã có hai bóng đèn to như con tinh tinh lao từ bụi cỏ ra, tốc độ cực nhanh. Bọn chúng chưa kể bóp cỏ, thì súng chân tay đã bị bị hầu cướp mất khoảng sang một bên, bàn tay to tướng của con bị hậu bung vẩy trên không trung, một trường đập xuống, lồng ngực của một tinh lính đã bị xuyên thủng. Mấy tên còn lại, run dậy dưng súng lên ngắm về phía con thú bóp cỏ, tăng, một tiếng, bị hầu phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, nhẹ nhàng tung mình lên tránh được viên đạn. Vốn lính chưa từng gặp phải sinh vật nào quái dị như thế, giớn nơi bị cảnh tượng lúc nãy làm cho sợ đến người, giờ lại gặp phải biến hóa đột ngột như thế, tên nào tên nấy chỉ biết trợn mắt há miệng ra nhìn. Bấy giờ, Âu Dương Yên Vân đã thúc ngựa đuổi tới, rút từ thắt lưng ra một thanh đoản đao, lưỡi đao trắng như tuyết lóe lên lạnh băng dưới ánh trăng. Âu Dương Yên Vân dồn hết thù hận vào thanh đoản đao, lợi dụng tốc độ của phi hồng, lưỡi đao lướt qua, tên lính chỉ thấy cổ mình mát rượi, đưa tay lên sờ thử. Không ngờ lại thấy nóng bừng bừng, hắn vội dùng tay ấn chặt chỗ đó lại, nhưng đã quá muộn, máu tươi phun trào ra như suối trong chớp mắt, đã rút hết toàn bộ sức lực của hắn, cả người lập tức đổ gục xuống. Âu Dương Yến Vân đột nhiên ghim cương phi hồng lại, trước mặt tên lính cuối cùng, chân trước con ngựa trồm lên quá đầu hắn, sau đó đập mạnh xuống. Vó ngựa to như cái bát của phi hồng đập thẳng vào người tên lính xấu số trùm lên rồi rộng xuống như thế, đến cả đá phiến cũng phải vỡ nát. Cậu nói đến tấm thân máu thịt của tên lính kia, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Mới dải sinh sườn của hắn đã bị dẫm nát, hắn ngã xuống đất, hữ lên một tiếng, phun máu bầm, thở hắt ra một hơi rồi mất mạng. Âu Dương Ngân Vân nhảy từ trên lưng ngựa xuống, hai con bỉ hầu khom người đi bên cạnh, ánh mắt liếc quan liếc lạnh, Lẽ cái lưỡi màu hồng phấn ra chẽ liếm lên má cô. Âu Dương Ngân Vân vuốt vuốt hai con bỉ hầu, chừng như yêu thương lắm, lối bỉ hầu cũng như trẻ con vậy, ánh mắt dần dịu dàng hẳn. Âu Dương Yến Vân nhìn bốn cái xác dưới đất, khẽ nói mấy câu vào tai hai con bị hầu Hai con vật lập tức chia nhau, khinh hai cái xác chạy về phía lùm cỏ rậm rạp. Thấy bóng hai con bị hầu đã biến mất trong bản đêm, Âu Dương Yến Vân hơi chậm rãi bước đến bên cạnh cô gái ngã dưới đất, cúi người xuống nói Cô nương không sao chứ? Cô gái kia mới đầu đã bị mấy tên lính làm cho hồn siêu phách lạc, Vừa nãy lại thấy hai con bì hầu hung ngãn dị thường Ba hồn bảy vĩa đã bay mất gần hết Cứ ngẩn người ra Âu Dương Yên Vân trong mày lại hỏi tiếp Cô nương bị thương ở đâu thế Bây giờ cô gái mới từ từ định thần lại Hít sâu một hơi Nuốt nước bọt đắp Cảm ơn cô Chân tôi bị trúng đạn rồi Âu Dương Yên Vân nhìn xuống chân cô gái Quả nhân thấy gót chân bên phải Đang chảy máu đầm đìa Chắc là bị tên lính đuổi theo cô bắn trúng Lúc này Phan Tuấn đã dắt ngựa đi tới Để tôi xem nào Âu Dương Yên Vân vội tránh sang một bên Phan Tuấn thấy máu tươi Đã làm quần cô gái dính bết vào đồi Lại quan sát vị trí trúng đạn rồi nói Gân không bị thương Chỉ là đạn đã xuyên qua xương rồi Đoạn anh lấy trong túi ra một mảnh khăn buộc chặt vị trí bị thương của cô gái lại Để khỏi mất máu quá nhiều Nhà cô nương ở đâu vậy Phan Tuấn băng bó sang vết thương liền hỏi Ở thôn đạo đầu phía trước Cô gái cắn môi nói Trên trán đã dịn mồ hôi Chúng tôi đưa cô về Tuy Âu Dương Yến Vân tính tình nóng này Nhưng lại có lòng giả trượng nghĩa Cô tranh nói câu này trước Cũng là vì sợ Phan Tuấn sẽ bỏ mặc cô gái ở đây Bởi vừa nãy khi phát hiện cô gái Bị mấy tinh lính truy đuổi Phan Tuấn tỏ ra hết sức hờ hững Phan Tuấn nghe cô nói vậy Thì ngần đầu lên Vừa khéo nhìn thẳng vào mắt Âu Dương Yến Vân Âu Dương Yên Vân trợn mắt, thầm nhủ, kể cả anh không muốn đưa cô gái này về, nhưng em đã nói là chúng ta rồi, anh không thể không đi. Chúng ta là hai con châu chấu bị buộc trên một sợi dây, anh không chạy nổi mà cũng không bỏ mặc được em đâu. Cảm ơn các vị. Cô gái vừa nói vừa suy so, Âu Dương Yên Vân dầu môi lên ra hiệu bảo Phan Tuấn bế cô gái lên ngựa. Nhà họ Phan xưa nay ra gióng cực kỳ nghiêm khắc, Phan Tuấn từng này tuổi, đừng nói là ốp một cô gái, thậm chí tay con gái anh còn chưa được chạm vào. Lúc này bảo anh ôm một cô gái lạ lên lưng ngựa Còn là Âu Dương Yến Vân đã đưa ra một vấn đề rất khó Anh Phan Tuấn nhanh lên nào Âu Dương Yến Vân thúc giục Thấy bộ dạng lúng túng của Phan Tuấn Không khỏi đắc ký trong lòng Phan Tuấn nghĩ ngợi dây lát Rồi cuối người bồng cô gái lên đỡ cô ngồi lên con ngựa của mình Thấy Phan Tuấn quả nhiên đã bồng cô gái lên ngựa Âu Dương Yến Vân lại nảy lòng ghen tuông Nhảy trồm tới trong mặt anh giành lấy việc đỡ cô gái Còn ngồi chưa vững trên lưng ngựa Em đỡ cô ấy, anh đi dắt phi hồng đi Phan Tuấn ngưng ngàng trước hành động bất ngờ Của Âu Dương Yến Vân Chỉ thấy cô đã đỡ cô gái kia dắt gỡ mà đi vừa đi vừa hỏi xem thôn đạo đầu ở đâu Phan Tuấn đánh dắt phi hồng theo sau Và người thứ vậy men theo một con đường nhỏ Cô nương, sao lại xuất hiện ở đây Vào lúc khuya khuất thế này Âu Dương Yến Vân hỏi Dạ, tôi vào thành tìm đại phu Đến rất nhiều nơi mà không ai chịu đi Vì vậy mới về muộn thế này Khói miệng cô gái khẽ run dậy theo nhịp bước chân của con ngựa Vậy được nửa đường thì gặp phải bọn lính kia May mà có hai vị cứu giúp bằng không Cô gái ngừng lời không nói tiếp nữa Lá sau cô đột nhiên cất tiếng hỏi Còn chưa kịp thành giáo cao danh quý tánh của hai vị ân nhân Không cần Âu Dương Yến Vân Hai người gần như đồng thời cất tiếng Nhưng nội dung lại hoàn toàn trái ngược Đây là lần đầu tiên Âu Dương Yến Vân đến Bắc Bình Kinh nghiệm xã hội ít ỏi đến đáng thương Cô nghe thấy Phan Tuấn nói thế Vội vàng nuốt những lời phía sau lại Cô gái trên ngựa mỉm cười Vừa nãy thấy anh băng bó viết thương cho tôi Thủ pháp rất thuần thục Không biết có phải là đại phu hay không Ừ đúng vậy À Hai người lại đồng thanh cất tiếng Lần này Âu Dương Yến Vân thầm mắng mình không có đầu óc Sao người ta cứ hỏi gì là đáp nấy như vậy Phan Tuấn đành thở dài nói Tôi cũng biết một chút Tốt quá rồi Cô gái trên lưng ngựa bừng đến hai mắt bừng sáng Quên cả vết thương ở chân mình Tôi có một người bạn bị thương nặng Không biết anh có thể cứu chữa giúp cho không Lần này Phan Tuấn không nói gì Chỉ đứa mắt nhìn Âu Dương Yến Vân Thấy cô không có ý cướp lời mình nữa Mới gật đầu Để tôi xem bệnh tình bạn cô thế nào đã Ba người chầm mặn đi qua hẻm núi Ở giữa Hắc Sơn Chừng khoảng nửa cách giờ Đột nhiên phát hiện con đường nhỏ này lại nhập vào cái đường cái quan ở phía trước không xa, phía cuối đường cái quan xuất hiện một ngôi làng nhỏ. Âu Dương Nghiên ngạc nhiên thốt lên: "Cô nương, làng của các người cuối cùng ở đường cái quan, chẳng lẽ không sợ lính Nhật đến quấy nhiễu à?" "Tì tì a, không biết đấy thôi, làng của chúng tôi tên là thôn Đạo Đầu, in là ở cuối đường quan đạo, với chữ Đạo Đầu này đồng âm với chữ Đáo Đầu." Bọn lính lại rất mê tín Cảm thấy tên này quá đen đủi Nên chẳng những không đến quấy nhiễu Mà có đi qua cũng vòng đường khác Cô gái nói vậy Làm Âu Dương Yến Vân hết sức ngạc nhiên Không ngờ người Nhật cũng mê tín như vậy Phải rồi cô nương tên là gì vậy Âu Dương Yến Vân hỏi Đoàn nhị Nga Cô gái thành thực nói Người nhà của cô sinh bệnh à Âu Dương Yến Vân cứ như thể Không bao giờ hết câu chuyện Không người đó không có thân thích gì với tôi cả Đoàn nhị Nga thở hắt ra Thế là... Âu Dương Yên Vân nghi hoặc nói Ơm, cậu ấy được tôi cứu ở trên vách đá Đoàn nhị Nga nói vậy làm thân thể Âu Dương Yên Vân run bắn lên Lập tức nảy sinh một tí hy vọng mong manh Đoàn cô nương, cô nói người kia được cô cứu ở trên vách đá à? Vì quá kích động, giọng Âu Dương Yên Vân đã hơi run run Vâng, chính là ở vách đá ngọn Hắc sơn mà chúng ta vừa đi qua lúc nãy đó Đoàn nhị Nga chỉ vào núi Hác Sơn sau lưng nói Có phải là một người trẻ tuổi Hơi đen đúa Giọng nói pha khẩu âm tân cưng không Âu Dương Yến Vân nói năng hơn lộn xộn Đoàn nhị Nga ngơ ngác nhìn cô gật gật đầu Rồi lại lắc lắc đầu Sao hả Âu Dương Yến Vân không hiểu rút cuộc đối phương có ý gì Lúc được tôi phát hiện Thì cậu ấy chỉ còn thoi thóc thở Từ khi cứu về nhà đến giờ Toàn hôn mê bất tỉnh Nên tôi không nói chuyện được với cậu ấy Những lời này của đoàn nhị Nga Khiến Âu Dương Yến Vân gần như có thể xác định Người đó chắc chắn là em trai cô Tạ ơn trời đất Nó vẫn còn sống Khoe mắt Âu Dương Yến Vân đã hơi ướt Cô nương cô quen biết cậu ấy à Đoàn nhị Nga cũng nhận thấy Thái độ của Âu Dương Yến Vân Do rằng là cô biết lai lịch của người trẻ tuổi kia Vâng vâng Âu Dương Yến Vân bội gật đầu Về mừng rỡ và đau buồn hòa trộn với nhau Trên gương mặt cô Chắc hẳn đó là em trai tôi Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi." Đoàn Nhị Nga mừng rỡn reo lên, bất chạm vài vết thương, gương mặt liền vẻ đau đớn, nhưng chỉ một thoáng sau đã bị nụ cười che lấp. Chương 11: Bí mật của hệ kim. Ba người bội tăng tốc, chẳng mấy chốc thôn Đạo Đầu đã ở ngay trước mặt, thôn làng cũng không lớn lắm, chỉ tầm mấy chục hộ dân nằm ở một khe núi nhỏ, nhà cửa trông tồi đều xây trên hai sườn khe, chính giữa là một lòng sông đã khô cạn, chỉ không mùa mưa nước nổi mới lên. Còn bình thường thì giống như một con đường lớn để đi lại Nhà của đoàn thị Nga Ở chỗ sâu nhất bên trong khai núi Tường vây thấp lè tẻ Cửa gỗ mục nát Trong sân có mấy con gà đang nhàn tàn đi qua đi lại Dưới đất toàn là phân gà Một mé có dương nước Phía trên miệng giếng là một cây hạnh chữ quả Âu dương Yến Vân buộc ngựa ngoài cổng Sau đó đỡ đoàn thị Nga xuống Phan Tuấn buôn đỉnh giúp một tay Nhưng lại bị Âu dương Yến Vân đẩy ra Đoàn nhị Nga liếc nhìn cô không khỏi mím môi cười Thương thế của đàn nhị Nga thực ra không nặng lắm Vì vết thương ở chân đã được phan tuấn băng bó Nên máu cũng không còn chảy nhiều nữa Ông Dương Yên Vân đưa cô đi vào cổng Cánh cửa gỗ tí một nát nhưng lại được khóa trái từ bên trong Đoàn nhị Nga gó kẽ lên cửa nói Ông! Nga tử về rồi Một lúc sau bên trong cũng không có hồi đáp gì Cô lại gó thêm lần nữa Lần này mạnh hơn lúc nãy một chút Ông! Nga tử về rồi Ông tôi tuổi tác đã cao Bị lãng tai Đoàn nhị Nga nói với vẻ ánh náy Âu Dương Yến Vân bảo không sao Nhưng trong lòng thì hết sức nôn nóng Lúc này cô chỉ muốn biết tình hình thương thế của em trai mình như thế nào Trong lúc nói chuyện Cửa nhà bên trong đã được đẩy ra Một ông già lưng còng Khoác tấm áo vần thiểu rách dưới Ngầm tàu thuốc đi ra Ông ta ngó ra phía ngoài rồi trầm giọng hỏi Nga thử à Vâng vâng Ông cháu đây Đoàn thị Nga lớn tiếng nói Ông già hạ tẩu thuốc đập nhẹ xuống gót giày, sau đó cầm trên tay lặm đi ra phía cổng. Lúc ra tới nơi, khi thấy song lưng trong gánh còn có một nam một nữ đang đứng, ông không khỏi ngẩn người ra. Đoàn Thị Nga vội giải thích: "Hay vị này là ân nhân cứu mạng của cháu, nếu không có bọn họ, sợ là tối nay ông đã không gặp lại được cháu nữa rồi." "Chuyện gì thế?" Ông già nghe vậy không khỏi cau hai hàng lông mày, đưa tay kéo chốt mở cánh cửa gỗ ra. Bây giờ mới phát hiện cháu gái mình Được cô gái đứng bên cạnh diều đỡ Một bên chân đang bị thương Ông vào nhà rồi hãy nói đi Phải rồi người được cháu cứu về tình hình ra sao rồi Đoàn nhị Nga hỏi Ở trong nhà ấy Ánh mắt ông già dừng ở trên người Phan Tuấn Lưng mày hơi trao lại Tỉnh chưa ạ Đoàn nhị Nga được Âu Dương Yến Vân Đỡ Vừa đi vừa nói Chưa không phải trao vào trong thành tìm đại phu sao Tuy nói vậy Nhưng ánh mắt đông già từ đầu chí quý vẫn không hề rời khỏi phan tuấn. Âu Dương Yên Vân đỡ đoàn nhị Nga vào trong nhà, vẫn thấm rèm bên mé tây Linh, thấy trên giường đất có một người đang nằm. Hai mắt nhắm nghiền, trên mặt vẫn còn lờ mờ những vết chơi sát. Âu Dương Yên Vân dừng lại ở cửa, nước mắt bỗng trào ra, cô nhào tới cạnh rừng, bút vang gương mặt cậu trai chảy ánh khóc lóc. Chị biết ngay mà, chị biết là em không thể dễ dàng chết như vậy mà. Chỉ là cậu bé ấy vẫn lặng thinh, ông già thấy tình cảnh đó thì trao mày, quay đầu nhìn cháu gái, đoàn nhị ngan lướt sang Âu Dương Yến Vân nói Người, người này đúng là em trai chị à? Đúng đúng, đúng vậy, nó là em trai tôi, Âu Dương Yến ưng Dứt lời, Âu Dương Yến Vân vội đứng dậy nhìn Phan Tuấn nói Anh Phan Tuấn, anh mau xem vết thương của em trai em thế nào? Phan Tuấn đi tới, ngồi bên cạnh giường nhẹ nhàng vén bí mắt của Âu Dương Yến ưng lên. Thấy bên trong không có chút sắc máu nào, anh lại đưa tay do hơi thở mũi của cậu bé, chỉ thấy hơi thở mong manh yếu ớt như đường tơ. Phan Tuấn xòe tay Âu Dương Yến đưng ra, đặt ngón tay lên thăm mạnh. Thấy mạch tường của cậu bé ấn nhẹ thì không có, ấn mạnh mới thấy. Những người còn lại đều chăm chú nhìn anh. Hai hàng lông mày Phan Tuấn khẽ nhíu lại, một hồi sau mới thở hát ra nhận xét. Mạch tượng của Yến ưng có lực thì thấy, vô lực thì không. Tà khí động ở bên trong, khí huyết bị ngăn trở không thông dương khí, mạch trầm, tạng phủ suy nhật. Dương khí hư hao mạch khí yếu ớt. Anh Phan Tuấn, em không hiểu, anh mau nói xem em trai em có cứu được không? Âu Dương Yến Vân luôn nóng hỏi. Ờ, chủ yếu là vì Yến ưng tập võ từ nhỏ, bản thân cũng khỏe mạnh, nên mới có biểu hiện mạch tượng có lực. Sở dĩ vân hôn mấy bất tỉnh là vì kinh hãi và độ khí tích tụ ở ngực Làm tổn thương đến lực phủ ngũ tàng Tổ đó tạo ra hiện tượng mạch trầm này Phan tuyến nói đoạn nhẹ nhàng bên ống tay áo Lức nhìn đoàn nhị nga bên cạnh Ánh mắt toán hiện lên vẻ nghi hoặc Vậy làm sao thì em trai em mới tỉnh lại Âu Dương Yến Vân ngồi xuống bên cạnh Âu Dương Yến Đưng Chỉ cần để khí út dồn tụ trong ngực cậu ấy thoát ra ngoài là được Thân thể cậu ấy vốn cũng khỏe mạnh Sẽ hồi phục rất nhanh thôi Phan Tuấn một mình đi ra ngoài Lấy một cái túi nhỏ đeo trên yên ngựa mang vào Sau đó anh bảo Âu Dương Yến Vân Đưa Âu Dương Yến Đưng ngồi trên giường đất Vẽ náo cộng lên Phan Tuấn mở túi Bên trong lại có một cái túi nhỏ bọc bằng lụa vàng Đựng chín cây kim bạc Phan Tuấn rút ra một cây Nhẹ nhàng đâm vào huyệt phong môn Rồi khai khai lay động kim châm Giây lát sau Âu Dương Yến ưng đột nhiên a lên Thở hắt ra một hơi Phan Tuấn lộ vẻ mừng rỡ Vội rút một cây kim khác đâm vào huyệt hồn môn Âu Dương Yến Đừng lại a lên một tiếng Hít vào một hơi Lần này to hơn lần đầu rất nhiều Phan Tuấn thấy thế liền rút mạnh cây kim đó ra Âu Dương Yến Đừng a một tiếng nữa Thở hát ra một hơi mạnh Lồng ngực bắt đầu phập phòng gấp gáp Anh Phan Tuấn sao rồi Âu Dương Yến Vân vừa chăm chú nhìn em trai vừa hỏi Chị Âu Dương Yến Đừng hẳn đã nghe thấy tiếng chị gái Liền có nhọc cất tiếng Em em tỉnh rồi Âu Dương Yến Vân ôm chặt em trai vào lòng Nước mắt lại túa ra lần nữa Chị ông nội đâu Âu Dương Yến Đừng mở tròng mắt ra hỏi Âu Dương Yến Vân cánh môi nói Ông nội Ông qua đời rồi Âu Dương Yến Đừng nghe vậy lại ngất liệm đi Âu Dương Yến Vân vội lại người em trai kêu lên Anh Phan Tuấn Yến Đừng nó Phan Tuấn thăm dò hơi thở của Âu Dương Yến Đừng rồi nói Không sao Câu ấy chỉ là nhất thời kết động quá độ Không có gì đáng ngại cả Ngày mai sẽ tỉnh lại thôi Dứt lời anh lại quay sang nhìn đoàn nhị Nga bên cạnh Đoàn cô nương để tôi giúp cô xử lý vết thương nhé Đoàn nhị Nga gật đầu Phan Tuấn liền bảo cô ngồi xuống giường Nhạc nhàng cởi chiếc căn tay ra Thủ pháp của Phan Tuấn rất đặc biệt nên máu đã được cầm hẳn Anh giúp đoàn nhị Nga băng bó xong xuôi Liền đứng dậy Lúc này đêm đã về khuya Ông già nãy giờ vẫn đứng bên cạnh họ Cảm ơn anh Đoàn nhị ngang nói với Phan Tuấn Không cần khách khí Phan Tuấn điểm đạm đáp Để tôi kê cho cô một đơn thuốc Cứ theo đơn này mà bốc Sẽ hồi phục rất nhanh thôi Vâng Đoàn nhị ngang trầm kích gật đầu Phan Tuấn quay lại Vừa khéo nhìn thẳng và mắt ông già Anh nhận ra dường như từ nãy đến giờ Ông già vẫn nhìn mình chằm chằm Mắt gặp ánh mắt anh Ông già chằm chậm cúi đầu xuống Các vị ngồi chơi Đi lau đi đun nước ấm Dứt lời, lẹn quay người đi ra Để ông già ra khỏi phòng Phan Tuấn mới gái lại gần đoàn nhị Nga hỏi Đoàn cô nương Tôi có chuyện này muốn hỏi cô Không biết cô có thể thành thực trả lời hay không Vâng Đoàn nhị Nga nhú mày lại Là về Yến ưng Lời này của Phan Tuấn cũng thu hút Âu Dương Yến Vân Quay quay đầu lại tò mò nhìn anh Anh Phan Tuấn Chẳng lẽ có gì không ổn à Phan Tuấn gật đầu nhìn chầm chầm vào Đoàn nhị Nga nói Đoàn cô nương, làm sao cô leo lên vách nối dựng đứng để cứu Yến ưng vậy? Còn nữa, tôi muốn biết, sau khi cô cứu cậu ấy về, thật sự không hề làm gì với cậu ấy đúng không? Chuyện này... Đoàn nhị Nga do dự dơi lát rồi nói Đúng là không phải tôi cứu cậu ấy về, mà là ông nội tôi cứu Nhưng mà đích thực là chúng tôi không hề làm gì với cậu ấy cả Không, đoàn cô nương đừng lo lắng Ý tôi là hai người không cứu chữa gì cho cậu ấy sao? Phan Tuấn thấy biểu hiện cuốn quyết của đoàn nhị Nga Vội vàng nói rõ ý của mình Không hề Đoàn nhị Nga lách đầu Tôi và ông nội đều không hiểu y thuật Làm sao cứu chữa gì được chứ Ừ vậy thì thật lạ Phan Tuấn trong mải lại nói Lạ gì chứ Âu Dương Yến Vân vội vàng hỏi Vừa nãy lúc tôi bắt mạch cho Yến ưng Đã thấy kỳ lạ rồi Tuy nói thể chất của cô ấy cường trắng Nhưng dẫu sao cũng đã bị thương và phủ tạng Không thể nào trong thời gian ngắn đã xuất hiện mạch tượng mạnh mẽ như thế, Trư Phi nói tới đây, trong mắt Phan Tuấn lộ ra vẻ kinh hoàng. "Trư Phi cái gì?" Âu Dương Nghiên Vân nghiêm trang trầm và cứng mãn hoang mang của Phan Tuấn hỏi. "Đoàn cô nương, có thể cho tôi xem tay cô được không?" Đề nghị này của Phan Tuấn hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Âu Dương Nghiên Vân, đồng thời Đoàn Nhị Nga cũng lộ vẻ khó hiểu. Hai cô gái ngơ ngác nhìn nhau hồi lâu sau đó cùng quay sang nhìn Phan Tuấn thấy anh không có vẻ gì là đang đùa cợt đoàn nhị Nga bây giờ mới chậm chậm dưa tay ra. Phan Tuấn kéo tay đoàn nhị Nga lại gần ngọn đèn dầu bên cạnh nhìn chăm chú vào lòng bàn tay cô Âu Dương Yên Vân lại nổi cơn ghen tuông liền cất tiếng. Hư không ngờ anh Phan Tuấn còn biết xem tướng tay cho người ta nữa cơ đấy Đoàn nhị Nga là cô gái thông minh sớm đã nhận ra Âu Dương Yên Vân có ý với Phan Tuấn. Ngay vậy thì không khỏi đỏ vội vàng rụt tay lại Không ngờ Phan Tuấn tóm chặt lên cổ tay cô, nhìn chầm chầm và lòng bàn tay. Chỉ thấy tay phải đoàn nhị Nga vương vắn, ngón tay vương vắn, bốn phía bên dưới, phải trái gần như bằng nhau, tựa một khối vuông, màu sắc trắng nuốt đẹp đẽ, đồng ngón tay và móng tay cũng là hình vuông, Phan Tuấn tở dài nói. Đoàn cô nương, cô có biết thuật khu trùng không vậy? Đoàn nhị Nga nghe anh hỏi vậy không khỏi ngơ ngẩn người, nhìn sang phía Âu Dương Yên Vân. Thấy Âu Dương Yến Vân Cũng thần người ra nhìn Phan Tuấn Với ánh mắt không thể tin nổi Lông mày nhối chặt lại Nó không biết Ông lão nãy giờ vẫn đi đun nước Đém vàng cửa bước vào Nhìn chầm chầm Phan Tuấn Cậu rốt cuộc là ai Phan Tuấn chầm chậm quay lại Vừa khéo nhìn thẳng vào ánh mắt ông già Anh cũng đưa mắt đánh giá kỹ lưỡng Ông ta một lượt Sau đó mới nói Tại hạ Phan Tuấn Đúng là vóc rắn của khu trùng sư hệ mộc Ông già nói Tự như giống đã nhìn thấu thân phận của Phan Tuấn Ông thế này là thế nào? Đoàn nhị Nga vừa đi đỡ ông già miệng hỏi Nếu ta đoán không lầm Vì cô nương này và cậu trai trẻ nằm trên giường kia Nhất định là truyền nhân của khu trùng sư hệ hỏa phải không? Ông già chậm chậm ngồi xuống giường Lại châm thêm một điếu thuốc nữa Ô sao ông biết vậy? Ông Dương Yến Vân ngớ ngàng thốt lên ha hà, hà. Ông già chỉ cười không đáp rồi lại nhìn Phan Tuấn. Không ngờ chuyện nhân của khu trùng sư hệ mộc Phan Tuấn nổi tiếng kinh thành lại là một tiêu tử mới lớn. Nếu tài hạ đoán không lầm, ông đây chắc hẳn là khu trùng sư hệ kim. Phan Tuấn mặc dù nói vậy nhưng trong lòng vẫn lấy làm nghi hoặc vì chuyện nhân của khu trùng sư hệ kim bao đời nay đều có một quy củ là chỉ lựa chọn hai đệ tử. Cả hai người này đều phải là người lùn và lại còn có một điểm quan trọng nhất chính là Hai đệ tử này phải trải qua một khảo nghiệm nghiêm khắc Tương truyền Cuộc khảo nghiệm này khắc nhiệt đến nỗi cuối cùng Chỉ còn một người sống sót Người còn lại nhất định phải chết Nhìn tuổi tác, ông già này có lẽ Ngang tuổi với quân tử của khu trùng sư hệ Kim Kim vô thường Hắn là sư huynh đệ với ông ta Thế nhưng ông ta làm sao có thể sống sót được Ha ha Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên Không ngờ cậu có thể nhìn ra ta là khu trùng sư hệ Kim Ông giả mỉm cười giít một hơi thuốc Có điều Phan Tuấn lời đã thốt ra đến miệng Bỗng nhiên thấy ông giả thở hát ra nói Có phải cậu lấy lầm lạ Tại sao lão vẫn sống đúng không Vâng Phan Tuấn gật đầu Và lại ông cũng không phải người lôn Ờm um, Không ngờ bao nhiêu năm rồi Ta vẫn còn gặp được khu trùng sư Ông giả khẽ gó lên hai chân mình nói Cạp chân này của ta Là giả đấy Cái gì? Âu Dương Yến Vân và đoàn nhị Nga đồng thanh tốt lên Phan Tuấn cũng thầm kinh ngạc Có điều từng trông thấy cặp chân già của Hoác Thành Long Nên anh không đến nỗi thốt lên thành tiếng Ông, ông nói cặp chân này của ông là đồ giả sao? Đoàn nhị Nga gần như không dám tin Hai chân của người ông đã cùng mình sống nương tựa vào nhau mười mấy năm nay lại là đồ giả Phải, Nga tự Ông già vô vỗ lên vai đoàn nhị Nga nói Đừng trách ông vẫn giấu giếm cháu Ông, chuyện này là như thế nào? Đoàn nhị Nga thấy đầu óc mình choáng vang. Kỳ thật, lẽ ra ông đã chết từ mấy chục năm trước rồi. Ông giả điềm đạm nói, Tên thật của ông là Kim Vô Ý. Năm xưa còn có một vị đệ tử tên là Kim Vô Thường, cũng chính là quân tử của khu trùng sư hệ Kim hiện giờ. Khi chúng ta vừa nhập môn, sư phụ từng nói, trong hai người chúng ta chỉ có một người trở thành quân tử. Người còn lại ác phải chết trong cuộc khảo nghiệm cuối cùng Mặc dù vậy Hai chúng ta vẫn hân hoan tiếp nhận Khu chủng sư hệ kim yêu cầu đệ tử Phải có tâm tư cẩn mật Lâm nguy mà không loạn Tin thông thuật cơ quan của mặc gia truyền lại Ngoài ra Thao tác cơ quan ác sẽ bị thương Nên chúng ta còn phải học một loại trùng thuật đặc biệt Gọi là thiên trí Tên gọi này cũng thuộc về tư tưởng mặc gia Giống như minh quỷ Loại trùng thuật này Tuy không thể khiến người chết sống lại Xong có thể kéo dài tuổi thọ Đây cũng là nguyên nhân Ông trải qua khảo nghiệm Mà chỉ mất đi hai chân chứ không mất mạc Khi ông và Kim Bố Thường 20 tuổi Sư phụ bảo chúng ta vào trong mật đảo Kim Thạch Bên trong toàn là cơ quan trùng độc Cả sư huynh đệ chúng ta Đều thuận lợi vượt qua được những khảo nghiệm đầu tiên Chỉ là đến cửa ai cuối cùng Thì gặp khó khăn Cơ quan đó không hề khó So với những cảm bay phía trước thì đơn giản hơn nhiều. Có điều lại rất có lựa chọn, vì khu trùng dư Hại Kim nay luôn thiết kế các cơ quan đường hầm bên trong lăng tẩm mộ huyệt của hoàng thất mà sau khi kiến tạo xong lăng mộ, hoàng gia thường hay giết hết những người tham gia xây dựng bên trong mộ. một là để phong ngừa tiết lộ địa điểm xây dựng, giảm khả năng trộm mộ, ngoài ra cũng cần có thêm người tuẫn táng. Cơ quan cuối cùng do khu trùng dư hoàn thành. Nếu khu trùng sư mềm lòng nương tay, chẳng những không thể cứu được tính mạng của những người đó mà còn bị truy sát vì tội kháng lại vương mạch. Bởi vậy, tâm của khu trùng sư hại kim nhất định phải vững như bàn thạch. Cửa ai cuối cùng này chính là khảo nghiệm xem trong chúng ta cài nào nhẫn tâm hơn. Hai người chúng ta đứng bên trong mật thất, mà tất đó nhỏ đến đáng thương. Bên dưới là những mũi đau nhọn chĩa lên phía trên mũi đau có một tấm ván thăng bằng. Tâm ván ấy được các bánh xe kéo, không ngừng chuyển động lên xuống. Trên tường của mật thất chỉ có một miệng hang chui được một người. Nếu ai chui vào trong miệng hang ấy, tấm ván thăng bằng sẽ lập tức lật nhiên để người còn lại rơi xuống rừng đao. Ông và Kim Vô Thường chơi nhau đứng ở hai đầu tấm ván thăng bằng. Hai sư huynh đệ cùng đầu nhập sư môn, tình nghĩa mười mấy năm sẽ được quyết định trong trước mắt. Bất luận là ai gặp phải tình huống lúc đó cũng khó lòng lựa chọn. Có điều cuối cùng ông vẫn từ bỏ Ông bảo sư đại kim vô thường rời đi Mới đầu sư đệ sống chết không chịu Nhằm đúng lúc cậu ấy do dự Ông bất ngờ dồn sức chầm người xuống Đạp vào tâm ván thăng bằng Thân thể nhanh chóng rơi xuống Còn kim vô thường lại bật lên cao Trong trước mắt hai chân của ông Đã bị lưỡi rau sắc bén cắt đứt lìa Cũng may là những lưỡi đau còn lại Không phạm phải chỗ yếu hại Ông vội vàng dùng thiên trí Kéo dài tính mạng Nên mới sống sót được Cuối cùng ông bị đuổi khỏi sư môn để báo đáp sư đệ Kim Vô Thường đang làm cho ông cặp chân giả này. Đây là nguyên nhân ông không giống người luôn. Thế ra là vậy. Phan Tuấn điềm đạm nói sau khi nghe xong câu chuyện của Kim Vô Thường rồi sực nhớ ra chuyện gì đó anh liền hỏi Sư Thúc, có chuyện này không biết Sư Thúc đang nghe nói chưa? Ờm, um, ta biết cậu muốn nói chuyện gì rồi. Kim Vô Ý cướp lời. Dạ. Phan Tuấn ngạc nhiên nhìn Kim Vũ Ý Chỉ có điều ta sẽ không nói đâu Kim Vũ Ý điềm đạm tiếp lời Ngày mai trời sáng Cậu hãy mang đứa nhỏ này rời khỏi đây đi thôi Sư Thúc Giờ không chỉ có bọn cháu tìm kiếm bí mật này Có thể người Nhật sớm đã biết từ lâu rồi Những lời này của Phan Tuấn Làm Kim Vũ Ý giật nảy mình Ông ta nghiến răng hồi lâu sau mới nói “Sáng sớm mai Các cậu phải rời khỏi đây cho sớm Chỗ này không phải là nơi Các cậu nên đến. Này, ông già này bị làm sao vậy? Ông có biết rất nhiều người đã mất mạng vì bí mật này không? Lẽ nào ông định mang nó xuống quan tài chắc? Âu Dương Yên Vân hết sức phẫn nộ trước những lời của Kim Vũ Ý. Kim Vũ Ý dừng chân lại quay đầu nhìn Âu Dương Yên Vân. Ánh mắt nế lên thứ gì đó sang lấp lánh. Miễn cưỡng nở nụ cười rồi quay người bước đi. Cô nương, đừng ép ông nội. Đoàn cô nương, cô có biết vì cái bí mật này mà ông nội tôi đã... Ông Dương Yến Vân vẫn ôm một hy vọng rằng Ông nội mình còn sống Nên rất khó nói ra từ chết Anh Phan Tuấn Suốt chút nữa thì bị sát hại Cô đưa mắt nhìn Phan Tuấn Em trai tôi cũng suýt mất mạng Quân Nhật từ lâu đã bắt đầu nhòm ngó bí mật này rồi Ông nội cô đã biết Cứ sao lại nhất định không chịu nói ra thế Ông Dương cô nương Cô biết không Ba người con của ông nội đều chết trong tay quân Nhật Ông ấy còn căm mận đám người ấy hơn bất cứ ai "Dương Xin Cầu cho ông một chút thời gian, tôi nghĩ nhất định ông sẽ nghĩ thông thôi." Đoàn Nhị Ngạn nói vậy làm Phan Tuấn và Âu Dương Nghiên Vân đều giật mình kinh ngạc. Phan Tuấn chậm rãi ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại, trong nháy mắt bên tay anh đã vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, ánh chừng khoảng 40 người, nhịp bước rất nhanh, những người phía sau bước chậm hơn một chút, xem ra phải vác thứ gì đó tương đối nặng, đám người ấy đang đi về phía tôn đạo đầu. Phan Tuấn mở bừng mắt, đã có kinh nghiệm của hai lần trước, Lúc này anh có thể khẳng định đó tuyệt đối không phải là ảo giác. Không xong, bọn lính đuổi tới đây rồi. Trong khoảnh khắc, Phan Tuấn đứng bật dậy, Kim Vũ ý cũng từ bên ngoài đi vào, mấy người đều ngơ ngát nhìn nhau. Bọn chúng sao lại đến đây chứ? Bình thường có bao giờ chúng đến thôn này đâu. Đoàn nhị ngạc, ngạc nhiên. Nhất định là vừa nãy nghe thấy tiếng súng nên men theo con đường nhỏ đuổi tới đây. Phan Tuấn suy đoán, anh vừa dứt lời Chỉ nghe một tiếng súng văng lên Phá vỡ bầu không khí tinh lặng về đêm của thôn đạo đầu Đám linh Nhật mê tín xưa nay Chưa từng đặt chân đến thôn đạo đầu Bỗng phá lệ xông vào thôn làng nhỏ bé này Anh Phan Tuấn Tính sao bây giờ? Âu Dương Yến Vân hoảng hốt nhìn Phan Tuấn Hy vọng anh có thể nghĩ ra cách gì đó Cống Yến ưng lên Chúng ta chạy theo đường núi phía sau Phan Tuấn bình tĩnh nói Không thể nào Đoàn nhị Nga đột nhiên nói Phía sau ngọn núi ấy là vách đá treo leo không thể qua được bằng không nơi này cũng không trở thành điểm qu con đường rồi hả Qu tím Âu d giữên vân trong nhá mắt đã chìm xuống tận đánh đức tiếng xuống bên tay càng lúc càng dồn đập tiếng phụ nữ kêu gào tên trẻ con khóc tin cả bay chó chạyỏa với nhau nếu không phải vì nhà kim vũ ý ở sâu tít trong thôn đạo đầu chắc hẳn giờ này cũng bị tấn công rồi thời gian không đợi người tình thấy cấp bác lên núi là vách đá dưỡng đứng, Trước mặt lại là đám lính cầm xuống trường Nếu chỉ mười mấy tên Chắc Phan Tuấn và Âu Dương Yến Vân Có thể cầm cự được một lúc Rồi rút lui an toàn Nhưng giờ lại có tới bốn chục tên Cộng với Âu Dương Yến Nâng Bị trọng thương chưa hồi phục Muốn thoát khỏi nơi này E còn khó hơn lên trời Các người đi theo ta Đúng lúc này Kim Vũ Ý lên tiếng Phan Tuấn đưa mắt nhìn ông ta Không tỏ thái độ gì Chỉ thấy Kim Vũ Ý xoay người đi ra ngoài Âu Dương Yến Vân vội đỡ đoàn nhị Nga Phan Tuấn thì cóng Âu Dương Yến đứng trên lưng Cùng đi ra ngoài Lúc này Kim Vũ Ý đã đi đến cạnh miệng giếng Kim Vũ Ý chỉ vào miệng giếng nói Vào trong đây trốn tạm đã Âu Dương Yến Vân dòm vào trong Thấy một luồng hơi lạnh buốt Từ dưới giếng bốc lên Dù đang giữa mùa hè Người cô vẫn không khỏi dùng mình Bên trong lạnh quá Âu Dương Yến Vân nói Mau chui vào đi Bỏ lấy sắp tới rồi Kim Vũ Ý ra hiểu cho Âu Dương Yến Vân Ao Dương Nhân vẫn trong mày, tóm lưới sợi dây thừng buông trên miệng giếng, lần mò theo xuống, tiếp theo đoàn Nhị Đăng cũng cơn nén đau đớn ở chân, khó nhọc bám vào dây thừng tuột xuống giếng sâu. Phan Tuấn công Âu Dương Ấn đang hôn bi, lức mắt nhìn Kim vô ý, Anh trăng giống nghiêng nghiêng lên mặt họ Kim, chỉ thấy hai hàng lông mày ông ta nhếu chặt, bàn tay bóp chặt tàu thuốc, bỗng rách một tiếng khẽ kẽ, thấy tàu đáng gái làm đôi. "Sư thúc, ngài cũng xuống dưới đó với chúng cháu đi thôi." Phan Tuấn nghe tiếng bước chân bên ngoài Mỗi lúc một ngần không khỏi lo no lắng Cậu xuống trước đi Kim Vũ Ý nhau mắt nhìn Phan Tuấn Giúp ta chăm sóc cho Nga tử Phan Tuấn biết Kim Vũ Ý con lòng xả thân vì nghĩa Bèn buông Âu Dương Nghĩa đừng ra Chụp lấy cánh tay Kim Vũ Ý Sư thúc quân tử báo thủ 10 năm chưa muộn ha ha Cậu đi mau đi Sau khi các cậu xứng dưới Ta phải cắt dây thần Bằng không chúng sẽ phát hiện ra mất Kim Vũ Ý dứt lời liền nhét vào tay Phan Tuấn một vật ấn trành vào tay anh nói Nó sẽ dẫn các cậu rời khỏi chỗ này đồng thời cũng cho cậu biết cái bí mật kia Dứt lời ông lão đang loạn tròn bước ra phía ngoài cổng bóng lưng già dưới ánh trăng mờ dần nhưng Phan Tuấn lại có cảm giác cái bóng ấy dường như rất quen thuộc Phan Tuấn xòe tay ra bên trong là một vật đen xì anh cũng không kịp nghĩ ngợi gì nhiều bộ nhét vào trong túi sau đó đóng âu dương yến ưng lên Lấy sợi dây thừng bên cạnh buộc cậu ta vào người mình, cẩn thận chui qua miệng giếng. Miệng giếng này tuy chật hẹp nhưng rất sâu, càng xuống dưới hơi lạnh phả vào mạnh hơn, thôn đảo đầu được xây dựng trên lưng chừng núi, vì vậy giếng ở đây phải đào xuống tương đối sâu mới đến chóp mạch nước ngầm. "Anh Phan Tuấn, anh xuống rồi à?" Dưới giếng vọng lên tiếng của Âu Dương Nghiên Vân. Ừ, đã xuống rồi." Phan Tuấn vừa leo xuống vừa đáp, dường như từ lúc bắt đầu đào Cái giếng này đã được thiết kế sẵn Thành giếng có rất nhiều mấu gồ ra Tuy trải nhiều năm đã mọc đầy rêu xanh trơn trượt Nhưng vẫn có thể đạp chân vào Vì vậy bám dây thần leo xuống cũng tương đối dĩ Anh Phan Tuấn, ông nội em đâu? Đoàn dị Nga tắc mắc Ông ấy... Phan Tuấn đang nói Bỗng ngay Âu Dương Nhân Đừng giao lên Dòng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ Không ngờ bên dưới này lại có một cửa hang Gì hả? Phan Tuấn hỏi Anh Phan Tuấn, hai người mau xuống đây đi Bên dưới có một cửa hang đủ cho chúng ta nấp đấy Âu Dương Yến Vân chắc đã chui vào trong cái hang kia Phân Tuấn nghe vậy bội leo nhanh xuống Thoáng sau cả mấy người đều đã chui vào trong cái hang bên dưới giếng nước Mực nước trong giếng ở bên dưới cửa hang chừng 2 m Cái hang được đào bên thành giếng Cao chừng 1 m Đủ cho một người không lưng chui vào trong bò chừng 2 mét vào Là một gian mật thất tương đối lớn Ngoài cửa đầy xương giá Không ngờ ông gian này Trông thì đờ đẫn như khu cố Mà lại sắp xếp chu đáo như vậy Âu Dương Yến Vân nhìn dân mật thất thốt lên Anh Phan Tuấn Ông nội em đâu Đoàn nghị Nga không có tâm trạng đâu Mà bình phẩm dân mật thất này Chỉ có một lòng lo lắng cho sự an nguy của Kim Vô Ý Lão nhân ra Người ở lại ở bên trên rồi Phan Tuấn khó nhọc thốt ra câu ấy Đúng lúc này Chợt nghe mặt nước văng lên tiếng Tóm tóm Thì ra sợi dây thừng đã bị Kim Vô Ý cắt đứt ném xuống Âm thanh này gần như khiến đoàn nhị Nga tuyệt vọng Cô muốn khóc Xong lại bắt đầu cắn chặt môi Âu Dương Yến Vân đi tới khẽ vỗ lên vai cô Đoàn nhị Nga siết chặt bàn tay lại Cái giếng này quá sâu Vì vậy họ không thể nghe gió tiếng động bên trên Phan Tuấn nhớ lại mấy lần trước Mình nhắm mắt lại là nghe thấy tiếng bước chân Bèn từ từ khép mắt Quả nhiên thoáng sau đã nghe thấy tiếng bước chân dồn rập Chắc là một đội nhỏ Ít nhất cũng chừng 10 người Đám người này hung ngăn đạp cổng gỗ Đúng lúc đấy, một vận từ trong cửa bay ra, chính là ám khí Kim Vũ Ý, mấy tên lính không kịp phòng bị đều trúng chiêu của ông. Ám khí ấy là năm mũi tên ngắn, mấy cơ quan chính là cánh cửa gỗ, cánh cửa vừa mở, chút nãy liền bật ra, năm mũi tên bắn vọt ra nhắm vào mấy tên lính đi đầu, ba tên lập tức ngã xuống. Mấy tên lính còn lại bị đòn công kích bất ngờ này làm cho giận sôi lên, cầm vũung xông vào sân đưa mắt dò xét, đột nhiên mặt đất dưới chân xoay chuyển, hóa ra bên dưới cũng là cơ quan Cơ quan mở ra, bên dưới có mấy mũi cương đao vọt lên Lại thêm mấy tiếng kêu thảm thiết Cùng với hai tên lính ngã xuống trong vũng máu Thân thể chúng bị mấy chục lưỡi cương đao trắng loá Đâm cho thủng lỗ chỗ như tổ ong vạch Đám còn lại không dám xông lên nữa Chỉ hò hét một hồi Rồi cử một tên chạy ngược lại Thoáng sau đã có ba tên Trên một khẩu pháo cối đến Bọn chúng đặt khẩu pháo trước cửa Lắp đầy đạn giật Chỉ ngay âm một tiếng Mỗi viên đạn pháo đã rơi xuống giữa sân Bọn Phan Tuấn cảm thấy mặt đất rung lên bẩn bật, bụi cát mịt mù rơi là tà trên đầu, dư âm tiếng pháo còn chưa dứt, đăn lại có mấy quả khác lần lượt rơi xuống sân và ngôi nhà. Thình lình, một vật đen xỉ rơi xuống miệng giếng, Phan Tuấn biết có chuyện chẳng lành, bội sông tới, ấn đoàn nhị Nga và Âu Dương Yến Vân xuống, trong khoảnh khắc bọn họ thụp xuống, viên đạn pháo nổ tung, gây ra âm mường cực lớn trong không gian chật hẹp. Miệng dưỡng đắp bằng đất không chịu nổi lực công kích mạnh mẽ nhường ấy, trong chớp mắt đa sập xuống. Khi mở mắt ra, bọn nọ chỉ thấy một mảng đen kịt, Âu Dương Yến Vân là người đầu tiên chạy ra chỗ miệng hang nhìn lên trên, bớt ra kinh hoàng thất sắc. Anh Phan Tuấn, không xăng, miệng dưỡng bị bít vào rồi. Phan Tuấn đỡ đoàn nhị ngá dậy, nghe vậy cũng thầm kêu khổ trong lòng, lẽ nào mình phải chôn chân trong giếng sâu này ư? chương 12 Thập nhị âm luật, khéo qua ải Vách âm thanh Lúc tỉnh lại Thời Diều Diều phát hiện Mình đang nằm trên một chiếc giường da dày vẫn đau nhói lên từng cơn Đầu óc lúc tỉnh táo lúc lại mơ hổ Đối với những chuyện mới xảy ra Cô chỉ lờ mờ nhớ được Tí ngọ đặt phùng vạn xuân xuống Cái đó là một loạt tiếng bước chân dồn dập Rồi cảm giác sóc nảy bên trong xe Ngoài ra thì không còn gì nữa Cố gắng gựng mở mắt ra Chỉ thấy trước mặt Có ba người đàn ông Một trong số họ, mà quyên phục nhật Hai người còn lại ngồi bên cạnh y Tự hồ đang tương lượng chuyện gì đó Đột nhiên một người dường như phát giác ra Cô đã tỉnh lại Bé đứng dậy đi về phía này Người đó trông rất quen mặt Nhưng thời rượu rượu nhất thời không nhớ nổi y là ai Có điều người thanh niên trẻ tuổi bên cạnh y Thì cô nhận ra được Đó chính là tí ngọ Cửa ra vào và cửa sổ căn phòng này đều đóng kín Giống như một răn mật thất vậy Thời rượu rượu thoáng hoang mang Rất cuộc mình đang ở đâu Vừa nãy rõ ràng còn đang trong nhà Lao Giờ đã ở đây rồi Cùng lúc ấy Ở tôn đạo đầu bên ngoài thành Bác Bình Đám người Phan Tuấn đang bị vây khốn Bên trong mật thất dưới giứng Không khí trong mật thất dần đặc quánh Âu Dương Yến Vân rút mồi lửa ra Tìm kiếm một hồi xung quanh Nhưng ngoài lối ra ở trên thành giếng Cô không phát hiện mật đạo nào khác Có điều cô tìm thấy trong mật thất Có hai cái hang bên trong đồ đầy dầu thấp đèn Bên ngoài cái hành có kéo ra một sợi bức Cô thắp sáng cả hai ngọn đèn Rồi trở lại bên cạnh Âu Dương Yến đứng Ngước nhìn Phan Tuấn đang nhớ chặt đôi mày Không biết nên nói gì Bầu không khí trong này quá nặng nề Cô cần phải nghĩ cách phá vỡ nó đi Phải rồi, anh Phan Tuấn Em nãy giờ cứ thắc mắc Làm sao anh biết được thân phận của Kim Sư túc thế Âu Dương Yến Vân rút cuộn Cũng nghĩ ra được câu chuyện để nói Ờm um... Phan Tuấn tự hát ra một tiếng. Thật ra mới đầu khi nhìn thấy thương thế của Yến ưng anh đã lờ mờ đoán ra rồi. Vì hồi trước từng nghe cho anh nhắc đến thứ trùng thuật thiên chí này nhưng anh chưa dám khẳng định đến khi nhìn thấy bàn tay đoàn cô nâng thì mới xác định chắc chắn. Tay? Âu Dương Yến Vân lấy làm khó hiểu hỏi. Tay cô ấy có điểm gì đặc biệt à Đương nhiên, Phan Tuấn nói. Khu trùng sư trong hệ hạng Đốn thuộc về một nhà, về giáo tách ra, ngoài việc đi theo các học phái khác nhau, hình dáng bàn tay cũng là một phương diện để phân biệt. Hình dáng lòng bàn tay có thể chia làm 5 loại: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Cùng với thời gian, mấy nhà kang đã không còn coi trọng hình dáng bàn tay nữa, duy trì khu chủng sư Kim, về đa phần sử dụng cơ quan độc chủng, nên vẫn có yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc đối với thân hình và hình dáng lòng bàn tay. Bởi vậy đến nay Vẫn có thể nhìn hình dáng bàn tay của họ mà đoán ra được thân phận Ồ ra vậy Nói thế thì đoàn cô nương đây chắc là truyền nhân của khu trùng sư hệ Kim rồi Âu Dương Yến Vân cười cười nói Phải rồi đoàn cô nương Kim Sư Thông có để lại cho cô bà bối hay kỳ thuật gì không Cho chúng tôi mở rộng tấm mắt xem nào Mặc dù câu nói này của Âu Dương Yến Vân chỉ nhằm làm bầu không khí bớt phận căng thẳng Nhưng lại nhắc nhở Phan Tuấn Anh thực nhớ ra thứ đồ màu đen mà Kim Vũ Ý để lại cho mình trước lúc ra đi Vội lấy nó ra Dơ dưới ánh đèn Anh không khỏi kinh ngạc Hóa ra là một con minh quỷ Yến Vân em qua đây Xem có biết thao tăng con minh quỷ này không Nó có thể là hy vọng duy nhất để chúng ta thoát khỏi nơi này đấy Phan Tuấn đưa con minh quỷ cho Âu Dương Yến Vân Âu Dương Yến Vân xem xét một hồi Thấy nó to hơn những con minh quỷ cô từng thấy rất nhiều Bèn lắc đầu nói Không có khẩu khuyết thì chẳng ai dùng minh quỷ được Câu trả lời của cô khiến Phan Tuấn thất vọng Thứ... Thứ này sao lại ở trong tay anh được Đoàn nhị Nga giật con minh quỷ trên tay Âu Dương Yến Vân Đây là vật bất ly thân của ông Trời nay chưa bao giờ ông tôi rời nó cả Đó tới đây Lệ đã dưng dưng nơi khóe mắt cô Cô có biết khẩu khuyết của con minh quỷ này không Phan Tuấn hỏi Đoàn nhị Nga Hiển nhiên không biết gì về Minh Quỷ, đỡ đẫn lắc đầu nói Hôm nay là lần đầu tiên tôi được nghe chuyện về khu trùng sư, khẩu khuyết thì lại càng không biết gì cả Thế thì hết cách rồi Âu Dương Yến Vân nhìn con Minh Quỷ bất lực nói Minh Quỷ quan trọng nhất chính là khẩu khuyết, nếu không biết khẩu quyết thì dù là thần tiên đến đây cũng chẳng làm được gì Dứt lời, Âu Dương Yến Vân đưa con bên quyền lại cho Phan Tuấn. Phan Tuấn nhận lấy, đi một vòng xung quanh gian mật thất. Thấy người miệng hang bọn họ chui vào đầy, bốn phách đều kín như bưng, hoàn toàn không có bất cứ lối ra nào khác. Đúng lúc này, Âu Dương Yến ưng đột nhiên tở hát ra một hơi dài. Âu Dương Yến Vân bội trải tới bên cạnh, ôm lấy Âu Dương Yến đừng hỏi. Em à, em không sao chứ? Chị, em đỡ nhiều rồi. Âu Dương Yến Đưng vừa mới tỉnh lại Nắm lấy tay Âu Dương Yến Vân nói Chị Ông nội có phải thật sự đã Mặc dù Âu Dương Yến Vân Cực kỳ không muốn Nhưng rốt cuộc cô vẫn khét gật đầu Thế vậy lòng ngực Âu Dương Yến Đưng Không ngừng phập phẩm lên xuống Hồi lâu sau mới hòa lên nức nở Chị sao lại như vậy được Có phải chúng ta không nên đến nơi này hay không Nỗi bi thương của Âu Dương Yến Đưng Nhanh chóng lan sang Âu Dương Yến Vân Nước mặt cô cũng lan xuống ôm em trai khai khẽ thổn thức Nếu không phải đám người kia ăn cắp bí bảo hệ hòa Có lẽ cả đời họ không bao giờ đặt chân vào Trung Nguyên Vậy thì Âu Dương lôi hòa Cũng không đến nỗi phải mất mạng Chị Chúng ta trở về Tân Cương đi Rời khỏi nơi này đi Âu Dương Yến đừng bỗng túm chặt Lấy cánh tay Âu Dương Yến vân nói Ừ Nếu chúng ta rời khỏi chỗ này Chị sẽ dẫn em về Tân Cương Không bao giờ trở lại đây nữa Âu Dương Yến Vân đã hoàn toàn bị em trai cảm nhiễm. Chỗ này! Đến tận lúc này, Âu Dương Yến Đừng mới chú ý đến hoàn cảnh xung quanh. Cậu ta đưa mắt nhìn bốn phía, nhận ra mình đang ở trong một căn phòng kín bít, liền hỏi. Chị, đây là nơi nào vậy? Âu Dương Yến Vân ôm em trai kể lại những chuyện xảy ra. Sau khi cậu bị hôn mê, Âu Dương Yến Vân hành học cắn môi phấn lộ nói. Thật là khốn kiếp! Phải rồi, chị... Chị có thử gọi bị hậu đến chưa? Âu Dương Yến đừng đột nhiên chợt hỏi Câu này đã nhắc nhở Âu Dương Yến Vân Cô bội lấy sáo ngắn, quái dị Đặt nhìn môi khen thổi Nhưng hồi lâu sau cũng không thấy có động tiếng gì Âm thanh nơi bị răn mở thất này ngăn cách trệt đầy Không có cách nào truyền ra ngoài được Kỳ tích không xuất hiện Bị hầu mà họ chờ mong không xuất hiện Mọi người đều lấy làm thất vọng Âu Dương Yến Vân thu cây sáo lại Hôm chặt em trai Phan Tuấn ngồi trong hang, móc con minh quỷ ra quan sát, hy vọng có thể tìm được chút manh mối. Đoàn nhị Nga ngồi bên cạnh đờ đấn, lúc này hẳn chỉ cô hiểu được nỗi đau mất đi người thân trong trước mắt sâu sắc nhất. Hai môi cô run run, lệ không gần dâng lên nơi khóe mắt, nhưng từ đầu chí quý vẫn không lan xuống. Đột nhiên Phan Tuấn nghe thấy đoàn nhị Nga ngâm nga một điệu nhạc, không khỏi nhớ mại, đứng phát lên nói. Đoàn cô nương! Phan Tuấn lên tiếng quá bất ngờ Khiến thân thể đoàn nhị Nga hơi run lên Đỡ đắn nhìn về phía anh Vâng Vừa nãy cô ngâm điệu nhạc gì vậy Phan Tuấn đột nhiên nhớ ra Khẩu khuyết của Minh Quỷ cô liên hệ với năm âm điệu Tôi... tôi cũng không biết nữa Đoàn nhị Nga hơi nhíu đôi mày lá liễu Tôi cũng không biết Chỉ là tôi thật ngay ông nội gảy khúc nhạc này thôi Cô có thể ngâm lại một lần không Phan Tuấn chăm chú nhìn đoàn nhị Nga Vâng Nói đoạn đoàn nhị Nga lại ngâm khúc nhạc kia lên Tuy chỉ là ngâm Nga khe khẽ Nhưng vẫn không che giấu được khí chất hồn hậu thuần phát Ẩn chứa trong khúc nhạc ấy Cô chỉ biết có một đoạn Phan Tuấn trong mày lắng nghe Hai hàng lông mày từ từ rán ra Gương mặt cũng dần nở một nụ cười Tôi nghĩ chắc là khúc nhạc này rồi Phan Tuấn tự tin cất tiếng Âu Dương Yến Vân và Âu Dương Yến Đừng Cũng bị câu nói của anh thu hút Anh Phan Tuấn Đây là khúc nhạc gì vậy? Đoàn nhị Nga nghe hoặc hỏi. Khúc cô vừa ngâm tên là Cao Sơn Lưu Thủy, tương truyền do bá nha sáng tác. Đây là một khúc nhạc diễn tố bằng đàn tranh cổ. Phan Tuấn khẽ nói. À, có lẽ đúng đấy. Tôi nhớ loáng toáng, hình như ông cũng từng nhắc đến. Đoàn nhị Nga cũng nở một nụ cười, dù sao rốt quẩn cô cũng biết tên khúc nhạc mà ông mình thích nhất rồi. Ừ, khúc nhạc này sừng sững như Thái sơn, quần quận như sông lớn. Cũng chính vì khúc nhạc này mà tình bạn tri âm giữa Bá Nha và Tử Kỳ trở thành giai thoại. Nhưng người ngoài nghề lại không biết khúc nhạc này lưu truyền đến nay đã bị phân thành ba hệ phái. Hà Nam, Chiết Giang và Sương Đông. Hiện nay lưu truyền phổ biến nhất là khúc nhạc của hệ phái Chiết Giang. Phan Tuấn kích động nói. Anh Phan Tuấn, thấy khúc nhạc đoàn cô nương ngâm thuộc hệ phái nào? Âu Dương Yến Vân lấy làm thắc mắc. Nếu tôi đoán không lầm, thì chắc là khúc cao dân lưu thủy của hệ phái Hà Nam... Vì chỉ có khúc cao sơn lưu thủy của Hạ Nam mưa trầm lặng kéo dài Nặng nề mà sôi sục Có thể nói là nhạc cao ít người họa Diệu kỹ khó thành Phan Tuấn tiếp lời Vừa nãy đoàn cô nương chỉ ngâm nga một đoạn nhỏ trong bài Nếu dựa theo đoạn nhạc ấy mà suy đoán Khẩu khuyết của Minh Quỷ này có lẽ là... Phan Tuấn trầm ngâm một lúc Lông mảnh nhú lại Miệng khai khai lầm bẩm Rồi tưởng lại đoạn cao sơn lưu thủy mà đoàn dị Nga vừa ngâm Đoạn nói cung năm thứ hai gác ba. Sau đó anh liền lấy con minh quỷ ra, tìm đúng phương vị bên trên, khẽ khẽ gõ vào. Vừa gõ xong, quả nhiên con minh quỷ bắt đầu chậm chậm nhúc nhích, nhảy ra khỏi tay Phan Tuấn, bò về bức tường mé bắc của mật thất. Phan Tuấn bừng dỡ ra mắt, tất cả đều nhìn chăm chăm con minh quỷ, chỉ thấy con minh quỷ đến sát bức tường thì không nhúc nhích gì nữa. Phan Tuấn vội đến gần bức tường, cầm con minh quỷ lên, Quan sát xung quanh hồi lâu sau đó mới phát hiện ở góc dưới cùng của bức tường có một lỗ nhỏ, nếu không quan sát kỹ thì không thể nhận ra được. Kích cỡ cái lỗ ấy vừa khít với con minh quỷ trên tay anh, anh cẩn thận đặt con minh quỷ vào, chỉ thấy vật trên tay tự hồ bị một lực hấp dẫn nào đó hút vào bên trong. Lát sau, bên tài đã văng lên tiếng bánh răng chuyển động, kèn kẹt. Âm thanh lớn dần, bức thường trước mặt bắt đầu rung động, dưới chân cũng bắt đầu rung lên, đất bùn trên trần mật thất lại rơi xuống lạ tả. Âm một tiếng, bức thường trước mặt họ thình lình dịch mạnh sang bên, lộ ra một cánh cửa đá, cửa đá lại trượt sang một bên, còn minh quỷ cũng bật ra. Quả nhiên là có đường bí mật, Phan Tuấn không kìm được thốt lên, sau đó quay người lại nhẹ nhàng đỡ đoàn nhị Nga dậy đoạn nói với Âu Dương Yến Vân. Chúng ta mau rời khỏi nơi này. Âu Dương Yến vần thấy Phan Tuấn thân thiết với đoàn nhiễn Nga như thế, lòng không khỏi ghen tuông nhưng vì tình thế trước mắt, cũng đành nén lửa giận, đỡ Âu Dương Yến đừng đi lên trước hai người kia. Phan Tuấn đỡ đoàn Nhĩ Nga bám sát theo sau, đằng sau cánh cửa đá là một đường hầm nhân tạo hình vuông, rộng mấy trường, hai bên đường hầm cứ cách một trường lại có một ngọn đèn, bên trên cắm đuốc, Phan Tuấn lấy mồi lửa ra thắp đèn lên, một nhóm bốn người chậm chậm đi tới, được chừng hơn ba chục mét đột nhiên đường hầm đứt đoạt. Trước mặt họ không ngờ lại là một cái vực Mấy bên phải có một ống chai nhỏ và dài Nhưng ống chai ấy quá nhỏ Dù khinh công cao cường đến mấy Cũng không thể nào lợi dụng nó để vượt qua vực sâu Phan Tuấn dơ ngọn đúc xuống dưới quan sát Chỉ tái tối đen như mực Sâu không thấy đáy Mấy người vừa mới thoát khỏi hiểm cảnh Giờ lại gặp vài phiền phức lần nữa Biết làm sao đây Nhưng đã có kinh nghiệm vừa nãy Phan Tuấn bộ lấy con minh quỷ ra Lại gõ lên nó mấy cái Chỉ thấy con minh quỷ rung lên một chặp Rồi bỏ về phía vách tường bên trái, Phan Tuấn vội bám theo sau, có Minh Quỷ dừng ở góc đường, anh cối đầu, giương ngọn đúc lại gần trước mắt, quan sát bức tường chỉ thấy trên tường viết ba chữ: Vách âm thanh. Phan Tuấn chăm chú nhìn ba chữ này, thầm thở dài, trong lòng bỗng nảy sinh cảm giác sợ hãi, anh từng nghe nói, cứ ai đầu tiên trong cuộc thí luyện của khu trùng sư hệ kim chính là vách âm thanh này, chỉ là xưa nay không ai biết thí luyện của khu trùng sư hệ kim rốt cuộc diễn ra ở đâu. Anh Phan Tuấn Anh đang làm gì vậy Thấy Phan Tuấn ngẩn người ra Âu Dương Yến Vân hỏi Nơi này Nơi này là khu vực thí luyện Của khu trùng sư hệ Kim Phan Tuấn bình tĩnh nói Nhưng rằng điều vẫn không sao che giấu Được về kinh sợ Anh nói nơi này chính là khu vực thí luyện Mà khi nãy anh Kim Sư Thúc kể rằng Ông ấy cùng Kim Vô Thường tiến vào á Mặc dù đã hiểu ý Phan Tuấn Nhưng Âu Dương Yến Vân vẫn không dám tin Ừ. Có điều vị trí hiện tại của chúng ta Cũng chỉ là cửa ải đầu tiên Tương truyền khu vực thí luyện Của khu trùng sư hệ kim có 5 cửa ải Cửa sau khó hơn cửa trước Cửa ải đầu tiên chính là vách âm thanh Phan Tuấn nhìn đoàn nhị Nga hỏi Đoàn cô nương Ông cô có bao giờ nói gì với cô Về nơi này hay không Đoàn nhị Nga chỉ lắc đầu Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến chỗ này Anh Phan Tuấn Vách âm thanh này thì có gì đặc biệt Lâu Dương ngân vẫn thắc mắc. Thực ra anh cũng chỉ biết một chút mà thôi, mấy âm thanh này được xây dựng theo 12 luật được định nghĩa bởi phép tăng giảm tam phân. Trên vách tường bên này hẳn là có 10 cái hốc. Trong hốc có ống đồng có thể dẫm chân vào được, 12 cái ống đồng này chui ra thụt vào là do âm thanh của cái ống chai bên cạnh khống chế. Phân Tuấn chỉ vào cái ống chai nhỏ, tưởng chừng như vô tác dụng ký. Thế tức là sao? Âu Dương Yên Vân thực sự không nắm bắt được thiết kế tinh diệu trước mắt. Cái này thì tôi biết. Đoàn dĩ Nga đột nhiên lên tiếng. Chỉ khi tìm đúng được âm điệu tương ứng của ống đồng, bên trong hốc thì cái ống bên trong mới bật ra. Ờ, đúng vậy. Không phải đoàn cô nương vừa nói là không biết gì về vách âm thanh này sao? Phan Tuấn tò mò hỏi. Tôi không hiểu gì về vách âm thanh, nhưng hồi nhỏ ông từng dạy tôi quan hệ tương ứng giữa phép tăng giảm tam phân và 12 âm luật. Vì vậy anh vừa nói ra là tôi nhớ tới liền. Đoàn Nhị Nga tập tính đi tới bên cạnh ống tre, đưa ra gó nhảy lên mấy cái, sau đó giọng tai lắng nghe tiếng tung tung do ống tre rung động phát ra. Anh Phan Tuấn cuối đang Âu Dương Ngân Vân kinh ngạc nhìn hành động quái dị quả Đoàn Nhị Nga, xong Phan Tuấn ra hiệu cho cô đừng lên tiếng, Đoàn Nhị Nga lại gõ thêm hai ba cái nữa, sau đó gật đầu, ngoảnh lại bảo Phan Tuấn và hai chị em họ Âu Dương Không có vấn đề gì rồi Đoàn cô nương Cô vừa làm gì đấy Âu Dương Yến Vân thắc mắc À Âu Dương cô nương không biết đấy tôi 12 âm này được định nghĩa Bởi phép tăng giảm tam phân Trước khi định nghĩa Phải chia ống tre này Làm 9981 đoạn Sau đó lần lượt tựa theo phép tam phân Và tiến nành ra giảm Cuối cùng xác định được vị trí Của mỗi âm điệu ở trên ống tre Vừa nãy tôi nghe thử âm thanh Do cái ống phát ra Sau đó xác định độ dài của ống tre dấu chia tàn 81 đoạn Như vậy có lên các vị trí cố định Trên ống tre mới là 12 ống kia Bật ra được Nghe đoàn dị ngã giải thích Âu Dương Yến Vân nơi hiệu nơi không Có điều cô chỉ cần biết là có thể vượt qua được Cái vực trước mắt Còn mặc sắc 12 âm luật Hay 14 âm luật cũng vậy thôi Anh Phan Tuấn Tôi thử qua trước sau đó đánh dấu trên ống tre Rồi mọi người đi theo qua bên đó nha Nói đoạn, Đoan Nghị Nga tập tính đi tới, gõ nhẹ lên ống tre ba cái, chỉ nghe phóc một tiếng, một ống đồng to như bắp đùi thò ra từ vách đá, Đoan Nghị Nga khẽ mỉm cười. Hai chị em nhà Âu Dương cơ hồ cũng giao lên sung sướng, Đoan Nghị Nga cắn đầu ngón tay giữa, dùng máu đánh dấu lên ống tre, Đoan leo lên ống đồng, hơi vươn người ra phía trước, có nhảy ba cái lên đống tre, một ống đồng khác liền bật ra trước mặt, khoảng cách giữa hai ống đồng cũng không lớn lắm, tuy đang bị thương Nhưng cô vẫn có thể nhẹ nhàng bò lên cái ống thứ hai. Đoàn nhị Nga vừa leo lên ống đồng thứ hai. Ống đồng đầu tiên lập tức rụt về. Sau mấy lần lặp đi lặp lại, đoàn nhị Nga đã biến mất trong bóng tối phía trước. Hai chị em Âu Dương Yến Vân nín thở, cùng Phan Tuấn đợi tin tức của đoàn nhị Nga. 15 phút sau, rứt cuộc đoàn nhị Nga cũng hô vang. Âu Dương Cô Nương, anh Phan Tuấn, mọi người có thể theo cách tôi vừa làm để qua đây rồi. Rứt lời, Ánh lửa sáng lên bên kia bờ vực Nhất định là đoàn dĩ Nga đã tìm được đuốc gắn trên vách đường Phan Tuấn đưa mắt thăm dò một chút Thấy cái vực này cũng chỉ rộng khoảng vài trượng Yên Vân em đi trước đi Phan Tuấn đưa Âu dưng Yến Đưng Anh sẽ đưa Yến ưng cùng qua Âu Dương Yên Vân ngẳng đầu nhìn Phan Tuấn, cơn giận mới manh nha bùng lên trong lồng ngực, bị quen tuân khi nãy lập tức tan biến. Cô mỉm cười, thân thể hơi nghiêng về phía trước, khẽ hôn lên mặt Phan Tuấn rồi mới xoay người đi về phía mép vực. Nụ hôn của Âu Dương Yên Vân có đôi bất ngờ, khiến gương mặt của Phan Tuấn thoát chốc đỏ bẩn lên. Từ nhỏ đến lớn, Âu Dương Yên Vân đều ở Tân Cương, không có nhiều e rẻ như con gái Trung Nguyên. Vũ ngộ tính cách cô lại mạnh mẽ phóng khoáng Nhưng nụ hôn vừa nãy Cũng khiến cô ngượng ngùng vô kể Không dám nhìn Phan Tuấn thêm nữa Hi hey, hi hey, Anh Phan Tuấn Chị em thích anh đấy Âu Dương Yến Vân cười khủng khục nói với Phan Tuấn Phan Tuấn vốn đã đỏ mặt Nghe câu nói vậy Thực tình chỉ muốn tìm kẻ đất mà chui vào Được rồi Chúng ta cùng đi thôi Phan Tuấn thấy Âu Dương Yến Vân đã đi được nửa đường liền đỡ Âu Dương Yến Vân dậy Anh Phan Tuấn xấu hổ thế kìa Âu Dương Yến ưng châu đùa Phan Tuấn không để ý Âu Dương Yến đừng Đưa cậu ta tới bên cạnh ống tre Có nhẹ ba cái Ống đồng ứng tiếng bật ra Hai người bò lên trên Cứ lần lượt như vậy Lúc hai người ra giữa vực Thì Âu Dương Yến Vân đã sang bờ bên kia Đột nhiên Phan Tuấn dừng lại Anh loáng toán nghe thấy tiếng sột soạt Một ý nghĩ nguy hiểm lẽ lên trong óc hỏng rồi Phan Tuấn vô đồng kêu lên Đúng lúc này ánh lửa với đối diện tắt lội Chỉ nghe Âu Dương Yến Vân hét vang Đây là cái gì vậy Chương 13 Kỳ cục linh lung Ai tháp cờ kinh hiểm Hình như cô ta tỉnh rồi Người đàn ông kia đi tới trước mặt Thời Diệu Diệu nói Kế đó tiếng ngọ và người mặc quân trang kia Cũng đứng lên đi tới bên cạnh Thời Diệu Diệu cảm thấy toàn thân như bị đổ trì Tuy đầu óc tỉnh táo Nhưng thân thể lại không sao nhúc nhích nổi Người đàn ông trước mặt cô Chừng hơn 50 tuổi Trên mặt có thể nhìn thấy lờ mở vết thương còn mới Sư phụ Cụ ấy tỉnh rồi ạ Tiết Ngọ đứng sau lưng ông ta cất tiếng Ừ tỉnh rồi Có điều vì chúng độc nặng quá Nhất thời vẫn chưa thể hoàn toàn khôi phục được Nói đoạn ông ta đưa tay bất mạch Cho thời dầu dầu Là sau lại nói Xem ra không có gì đáng ngại nữa Chỉ là độc mà cô nương này chúng phải Đúng lúc ấy Người đàn ông mặc quân phục kia chắp tay nói Phùng sư phụ đã được cứu ra rồi Tôi nghĩ nhiệm vụ của tôi cũng đã hoàn thành rồi Xin giao lại cho các vị tôi phải đi đây Hôm nay phải đa tạ anh ra tay trợ giúp Bằng không thầy trò tôi chắc đã chết trong nhà lao ấy rồi Người đàn ông trước mặt cô hóa ra chính là Phùng Vạn Xuân Bị nhốt trong nhà lao số 2 Không cần cảm ơn tôi Tôi cũng được người ta nhờ vả mà thôi Nói đoạn, người đàn ông ấy xoay người rời khỏi căn nhà trọ rẻ tiền. "Sư phụ, anh ta rốt cuộc là ai?" Sau khi người kia đi khỏi, tí ngọ mới thấp giọng thắc mắc, chỉ thấy Phùng Văn Xuân cau mày lắc đầu. "Trước đây ta cũng chưa từng gặp người này, có điều nhìn thân hình dường như hơi giống khu trùng sư hệ bọc." "Sư phụ nói anh ta trông giống người nhà họ Phan à?" Lông mày tí ngọ lập tức giãn ra. Thầm nhủ lẽ nào người này Là do tiểu sư thuốc Phan Tuấn sắp xếp từ trước Nhưng vóc dáng lại hơi khác Khu trùng sư nhà họ Phan Phùng Văn Xuân ngâm ngây dây lát Vẫn không tìm ra được manh mối nào Bèn thờ hát ra Dù sao cũng có một điểm có thể khẳng định được Người này hẳn không có ác ý với chúng ta Phùng Văn Xuân lại tới bên cạnh Thời dầu dầu cúi đầu nhìn cô Tí Ngọ đọc mà cô nương này chúng Tí Ngọ đứng bên cạnh cúi đầu Không ngừng xoa xoa tay, hồi lâu sau mới chậm chậm gật đầu. Trong đầu anh ta lại hiện lên đôi mắt chừng như có thể soi thấu mình của Âu Dương Yến Vân. Đó là giao hẹn giữa anh ta và Âu Dương Yến Vân. Nhưng giờ Âu Dương Yến Vân rút cuộc đang ở đâu? Tiến Ngọ đột nhiên có một dự cảm chẳng lành. Có điều anh ta chẳng biết được. Dự cảm chẳng lành này của mình đã ứng nhậm bên trong mật đảo cách đó chừng hai chục dặm đường. Tiếng kêu kinh ngãi của Âu Dương Yến Vân còn chưa dứt Phan Tuấn bông thấy dưới chân Chấn động dữ dội Vội tóm chặt Âu Dương Yến Đưng Chỉ thấy chấn động kéo dài chừng một tuần hương Mới dừng hàng Chị xảy ra chuyện gì thế Âu Dương Yến Đưng vươn cổ hét lên Hồi lâu sau vì đối diện vẫn không có hồi âm Phan Tuấn vội đỡ cậu ta Tiếp tục theo cách vừa nãy tiến lên Lúc này lại nghe tiếng đoàn nhị nga hét lớn Âu Dương cô nương Cô đừng cử động Đoàn cô nương hai người vẫn ổn chứ Quả tim vốn đang lơ lửng Vì hồi hộp của Phan Tuấn rút cuộc cúng tạm lãng xuống Chúng tôi hình như Hình như rơi vào bẫy rồi Giọng đoàn nhịn Nga Ngay như phát ra từ trong giếng Đượm phần dầu dĩ Hai người đợi chút Tôi và Yến ưng lập tức qua đấy ngay Nói rứt lời Phan Tuấn liền di chuyển thật nhanh Thoáng sau họ Đang nhảy sang mép vực đối diện Phan Tuấn đặt Âu dưng hết lưng xuống Tự mình lần mò sang phía bên phải tiêm đến ngọn đuốc trên vách tường, thì ra phía trên ngọn đuốc ấy có một chùm đèn thình lình rơi xuống chùm và cái đuốc, vì vậy vừa nãy đuốc mới bị tắt. Phan Tuấn hơi dùng sức bó cái chùm đèn ấy đi, sau đó đốt đụng lên, khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên, Phan Tuấn lại thêm một phen giật mình kinh hãi, khoảng hai bước phía trước không ngờ đã xuất hiện một cái hố lớn, Phan Tuấn bèn dơ đuốc ra giọi. "Anh Phan Tuấn, anh phải không?" Âu Dương Nghiên Vân nhìn thấy ngọn đuốc trên tay Phan Tuấn, bèn hét vọng từ trong hố ra. Đoàn cô nương, cô có đó không? Phan Tuấn lại hỏi Tôi ở đây Giọng đoàn nhị Nga liền văng lên trong hố Hai người làm sao mà rơi xuống hố vậy? Âu Dương Yến đừng quan tâm đến an nguy của chị gái nôn nóng hỏi Hình như... Hình như em vừa mới thắp ngọn đúc bên trái lên Thì cái hố bỗng nhiên xuất hiện Âu Dương Yến vẫn nhớ lại Hai người đừng nhúc nhích tuyệt đối chớ cử động Phan Tuấn lớn tiếng nói Đoàn soi đút quan sát xung quanh cái hố, cái hố này đã chặt đứt con đường phía trước, bên trong tối om không nhìn rõ được sâu bao nhiêu. Phan Tuấn lấy Minh Quỷ ra, có nhạy lên, con Minh Quỷ lại sống dậy, bò về phía sau lưng anh, trên bức tường đó cũng có một hốc nhỏ, con Minh Quỷ chui luôn vào đó, chỉ nghe két một tiếng, tựa như tiếng sắt đá mài vào nhau, cái đó trong bóng tối đột nhiên lóe lên ánh lửa trong trước mắt, cảnh tượng trong hố đã sáng bừng lên. Con minh quỷ cũng bắn ra khỏi hốc nhỏ... Phan Tuấn thu nó lại... Đi về với cây hố... Chỉ đến lúc này ở dịu hố... Tự nhớ xuất hiện một con rắn lửa... Đang men theo mép hố uốn lượn đi xuống... Những chỗ nó đi qua đều bùng cháy lên... Con rắn lửa xuống tới đáy hố... Với tốc độ cực nhanh... Thoát cái đã chiếu sáng toàn bộ không gian bên trong... Phan Tuấn nhìn cảnh tượng trước mắt... Lại thêm một phen kinh hãi... Cái hố ấy sâu trường 5-6 trường... Rộng 4-5 trường... Vòng quanh 4 phía là những bậc thang gỗ ra, Tổng cộng có 6 tầng, càng đi xuống thì bậc thang càng trở ra nhiều hơn, trên bậc thang khác một số đường thẳng ngang dọc. Ở mép cầu thang là một ránh nước to bằng cánh tay, bên trong đồ đầy dầu hỏa giờ đã được thắp sáng bận lên. Phan Tuấn gần đầu nhìn lên, chỉ thấy chính giữa, phía trên cây hố có một cơ quan nhỏ, chắc chính là cơ quan đã sinh ra đó hoa lửa thắp sáng ránh dầu phía dưới. Âu Dương Yến Vân và đoàn dị Nga đang khuyệu xuống ở dưới đáy hố, cách nhau chừng 2 mét. Bên dưới họ cũng là những ô ngang dọc chằng chịt. "Danh Phan Tuấn, giờ chúng ta đang ở đâu?" Âu Dương Ngân thấy có ánh sáng liền đứng dậy, không cẩn thận giẫm chân vào ô vuông bên cạnh, chỉ ngay tiếng kim loại va đán cọ vào nhau, mặt đất chai kẽ rung rinh, những bậc thang vòng quanh bách hố cũng rung lên một chập rồi bắt đầu chần động, bậc ở tầng đầu tiên nhô ra, vươn tới tận giữa cây hố. Sau khi tất cả dừng lại, Âu Dương Ân Vân kinh hoàng nhìn lên chỗ Phan Tuấn Không dám di chuyển bữa bãi nữa Anh Phan Tuấn Thế này là sao vậy Hai hàng lông mày của Phan Tuấn nhớ chặt Anh nhìn thấy hố chẳng chệt Những đường ngang dọc trước mặt Đột nhiên bên tai vang lên tiếng sèn sẹt khay kẽ Âm thanh ấy phát ra từ trong hố Anh vội nhìn vào trong Chỉ thấy ở một mẻ hố xuất hiện một thốc nhỏ Một luồng cắt trắng mịn Đang chậm chậm chảy ra Từ từ rơi xuống Yên Vân, giờ em đừng nhúc nhích nữa. Cơ quan ở đây chắc là bị hai người khởi động rồi. Phan Tuấn vừa dứt lời, lại nghe có tiếng sắt đá chạm nhau. Những bậc thang kia lại tiếp tục biến hóa. Một bậc thang đá ở tầng thứ hai nhô ra, lên lừng trên đỉnh đầu bọn họ. Giờ hai người đang ở bên trong tháp bàn cờ. Phan Tuấn dè rạch nói. Những đường ngang dọc, trên các bậc thang tạo thành một bàn cờ khổng lồ. Hãy quan sát kỹ những ô vương ấy. Hẳn là phải có... 360 ô Đại diện cho Chu Thiên Dưới chân hai người cũng là một bàn cờ thu nhỏ Phan Tuấn quan sát xung quanh rồi tiếp Bàn cờ này có lẽ Bị cơ quan kia khống chế Anh chỉ tay lên cơ quan vừa điểm hỏa Một khi cơ quan được khai mở Hai người đi lại trên bất cứ ô vương nào Cơ quan cũng sẽ mặc nhận Là đã đi nước cờ đầu tiên Nó sẽ theo đó mà đối kháng với hai người Bậc đáng khổng lồ vừa bậc ra đó Hẳn là nước cờ của nó Nếu hai người thua vắng cờ này Anh nghĩ tất cả các bậc thang đá sẽ trở ra Đến lúc ấy người ở bên trong Giai bị các thang đá này nghiền nát Vậy làm sao bây giờ Anh Phan Tuấn Hai người mau kiếm sợi dây từng kéo bọn em lên đi Âu Dương Yên Vân đã bắt đầu nôn nóng Đúng lúc này tiếng cắt miệng chảy Sèn sẹt lại vang lên Phan Tuấn nhìn về phía âm thanh phát ra Quả nhiên phát hiện lượng cắt chảy ra Từ miệng hốc lúc này đã rơi hết xuống Bình đại bên dưới Phan Tuấn quan sát Cấu của bàn cờ này một lúc Trong lòng không khỏi run lên Yến Vân mau thụp người xuống Phan Tuấn kêu lên Âu Dương Yến Vân còn đơ ngưng ngắt Đúng lúc này một bậc đá phóng thẳng Về phía tắt lưng cô Cũng may Âu Dương Yến Vân phản ứng nhanh nhẹn Lập tức không người mới thoát khỏi chiếp nạn Sao vậy? Bọn em có nhúc nhích gì đâu Sao những bậc đá này không ngừng bắn ra thêm thế? Âu Dương Yến Vân kêu khổ không ngớt Phan Tuấn nghĩ ngợi dây lát Rồi lại nhìn đám khách miện kia Sự kiểu ra Hai người đã chơi cờ vây bao giờ chưa? Chưa Âu Dương Nguyên Vân đậm bật trong lòng Giờ đã là lúc nguy nan tính mạng rồi Sao lại còn nói chuyện cờ vây ra đây làm gì? Tôi có biết một chút Đoàn nhị Nga nãy giờ không lên tiếng Hai mắt cứ nhìn chầm chầm và các ô vương xung quanh Bây giờ mới chậm rãi nói Ừm Trong môn cờ vây Nếu hai người đánh cờ với nhau Nếu một trong hai người bỏ quên hạ quân thì người kia sẽ tiếp tục đi nước nữa. Phan Tuấn chỉ vào đống cát mịn nói, nếu tôi đoán không lầm, số cát kia dùng để tính toán thời gian, sau khi cơ quan đi một nước, cát sẽ chảy ra. Một khi cát tích lũy đến một trọng lượng nhất định, cơ quan sẽ lại tiếp tục hạ cờ. Âu Dương Nhân Vân và Đoàn Nga nhìn về phía miệng hốc, quả nhiên lại thấy có cát trắng chảy ra. Anh Phan Tuấn Tiếp theo những bậc thăng ấy sẽ bất ra từ hướng nào Âu Dương Yến Vân không ngời Lòng vẫn chưa hết sợ Phan Tuấn cũng cực kỳ nôn nắm Từ nhỏ anh đã học cờ bay Thường giao đấu với các lộ cao thủ Có thể coi là bậc quốc thủ rồi Có điều những cuộc cờ kia Dù thiên biến vạn hóa thế nào Bàn cờ vẫn luôn vương vắn Còn bàn cờ trước mặt đây lại được làm thành hình tròn Phan Tuấn và tóc nghĩ Hai mắt sáng bừng như đuốc Nhìn chầm chầm và cờ thế kể quái phía trước Âu Dương cô nương, cô đi tới ô thứ ba ở trước mặt đi. Đoàn nhị Nga đột nhiên lên tiếng. Âu Dương Yến Vân cúi đầu nhìn đoàn nhị Nga ngồi bên cạnh, trong lòng vẫn không tin tưởng đối phương cho lắm. Lại ngẩn đầu lên nhìn Phan Tuấn, thấy anh vẫn chăm chú nhìn bàn cờ này đến xuất thần, thì bắt đầu do dự, những hạt cát mịn màu trắng vẫn từng chút, từng chút chảy ra. Âu Dương Yến Vân bèn nhín răng bước vào ô thứ ba trước mặt như lời đoàn nhị Nga nói. Cô vừa đứng vững chân, liền phát hiện các biển trong hốc đang ngừng chảy ra, chợt nghe sau lưng có kình phong truyền tới. Cô vội quay đầu, chỉ thấy một bậc thang đá đã bật tới trước mặt và dừng lại cách mặt cô chừng một lóng tay. Hơi tở cô tác lại trong ngực, hai mắt trợn tròn lên, nếu bậc thang đá nhích thêm một chút nữa, thế cái mạng cô không cần đợi đến lúc các bậc đá đã biến kýt nơi này đã mất rồi. Cảm ơn cô. Âu Dương Yên Vân vẫn chưa định thần lại được, quay sang nói với đoàn nhị Nga. Đoàn Nhị Nga không trả lời mà nhìn vị trí của bậc đá sau đó lại nhìn bàn cờ dưới chân lưng mài nhú lại Ôi trao, cát lại chảy ra nữa rồi Âu Dương Nguyên Vân hoảng hốt nhìn đoàn Nhị Nga vẻ kêu cứu lúc này lòng tin của cô dành cho đoàn Nhị Nga tăng lên đáng kể Âu thứ năm bên trái đoàn Nhị Nga và Phan Tuấn gần như đồng thời thốt lên lần này Âu Dương Nguyên Vân đã không còn do dự nữa lập tức nhảy sang Âu đó sau đó lại thấy cát ngừng chảy Một bậc đá phóng ra phía trên đỉnh đầu Vừa khéo nối liền với bậc đá đầu tiên bật ra Hoàn toàn không có cãi hở Âu Dương Yên Vân thầm nhủ Nếu những bậc tay này đều bật ra hết Chắc chắn cái bấy này sẽ nghiền nát bọn họ ở bên trong Hai vị ơi Cứ như vậy cũng không phải là cách đâu Những trụ đá này cứ không ngừng bật ra Thế nào rồi cũng bịt kín cả chỗ này mất thôi Âu Dương Yên Vân cuốn cuộn nói Ánh mắt vẫn không rời cái hốc có cát miệng chảy ra kia Chị Nếu những hình trụ này Bị lượng cát chảy ra không chế Chỉ cần biết kín cái hốc kia vào là được rồi Âu Dương Yến đừng lớn tiếng nói Âu Dương Yến Vân nghe vậy cảm mừng Thấy cái hốc kia cách mình chưa đầy 3-4 trận định tung mình nhảy sang Không được Phan Tuấn và đoàn nhiễn Nga gần như đồng thời hét lên Sao thế Âu Dương Yến Vân lấy làm khó hiểu Nếu cái hốc ấy bị bịt kín Tất cả các trụ đá sẽ cùng lúc bật tung ra Đoàn nhiễn Nga cướp lời nói trước Sao, sao cô biết Âu Dinh Nguyên Vân trao mày Tôi, tôi nhớ ông từng bỏ ra cả năm Để dạy tôi một trò chơi tên là bắn cột Đồn Nhĩ Nga nhỏ nhẹ nói Cũng là ở trong một hoàn cảnh tương tự như vậy Chỉ là xung quanh có những cột gỗ bật ra được Môn cờ vây này tôi cũng học được trong thời gian đó đấy Phan Tuấn nghe đoàn nhị Nga nói vậy thì hơi nhớ mày, theo thang sử dụng binh quỷ là do Kim Vũ Ý dùng khúc nhạc thường ngày, ông ta diễn tấu để dạy cho cô. Yếu lĩnh phá giải vách âm thanh cũng là do Kim Vũ Ý dạy cho đoàn nhị Nga từ khi cô còn nhỏ, ông còn bỏ một năm dạy cô phá giải tháp cờ, chẳng qua chỉ đổi sang một tên gọi khác. Kim Vũ Ý này rõ rằng không muốn cô biết về khu trùng sư nhưng lại muốn dạy cho cô tất cả các yếu lĩnh của khu trùng sư hệ Kim. Ngay tới đây, anh không khỏi thầm cảm thán chức dụng tâm khó nhọc của Kim Vô ý. nhưng tại sao ông ta lại phải giấu giếm chuyện về Khúc Trùng Dư với Đoàn Nhị Nga? Phan Tuấn nghi mãi cũng không hiểu, đúng lúc này, Đoàn Nhị Nga bỗng khó nhọc đứng dậy, bước lên một bước, bước này vừa khéo giẫm đứng vào ô bên trái của Âu Dương Nghiên Vân, chỉ nghe tiếng sắt đá chạm nhau ken két, một trụ đá ở tầng đầu tiên đột nhiên bắn vọt ra phía trên đỉnh đầu họ. Đoàn Nhị Nga vẫn không dừng lại, tiếp tục dịch chuyển sang ô phía trước. Sau đó thuận thế kéo tay Âu Dương Yến Vân nói Cúi đầu xuống. Âu Dương Yến Vân nghe vậy liền khóc người. Một cây trụ đá phóng vọt qua vị trí trên đầu của đoàn nhị Nga trong trước mắt. Cô đi tới ô thứ ba trước mặt. Đoàn nhị Nga vừa dắt Âu Dương Yến Vân vừa nói. Âu Dương Yến Vân không dám chậm chế chút nào. Lập tức nhảy sang ô cờ mà đoàn nhị Nga vừa chỉ. Vừa mới đứng vững đã lại có một trụ đá bắn ra phía trên đầu. Đoàn nhị Nga vẫn đi bên cạnh Âu Dương Yến Vân như trước giỏi lắm sau khi đoàn nhị Nga trụ vững thân hình chính nghe lại có tiếng âm ẩm cây trụ đá lúc láy suýt chút nữa thì đập trúng người Âu Dương nhân vân không ngờ đã rụt về như một kỳ tích người lên tiếng khen ngợi là Phan Tuấn Tuy anh cũng là bậc cao thủ cờ vây nhưng vì bố cục bàn cờ thay đổi nên nãy giờ vẫn chưa thể nắm mắt hoàn toàn sau một hồi quan sát Rớt cuộc anh cô đã dung hợp được bàn cờ hình vuông và hành tròn với nhau nên khi thấy đoàn nhị Nga đi nước cờ này mới không tìm được màốt lên kinh ngạc Âu Dương Yến Vân đứng trong bàn cờ cũng hết sức ngạc nhiên Cô là tay mơ Hoàn toàn không hiểu gì về cờ bay Chỉ là tiếng trụ đá có thể rụt về Thì lấy làm kinh ngạc mà thôi Âu Dương cô nương Cô bước về ô lúc nãy đi Lời đoàn thị Nga làm Âu Dương Yến Vân Hơi do dự Ngủ nhớ cái trụ đá lại đột nhiên bật ra Thì cô chết là cái chắc Thật Thật sự phải quay lại đó à Đúng Đó là điểm cấm nhập rồi Cô đứng đó thì sẽ an toàn Nói đoạn đoàn nhiễn Nga liền bước sang một ô phía bên trái, Âu Dương Yên Vân ngần đầu nhìn Phan Tuấn, thấy ánh mắt anh vẫn không rời khỏi bàn cờ hình tròn này, cô thoáng ngập ngừng rồi quyết định lùi về. Đoàn nhiễn Nga không ngừng thay đổi vị trí trên bàn cờ nhỏ, nhưng không lặp lại lần nào, những trụ đá kia cũng không ngừng bật ra hoặc rột về, đúng là không hề gây nguy hiểm gì cho Âu Dương Yên Vân. Dần dần, Âu Dương Yên Vân dường như cũng nhìn ra được chút manh mối, tất cả các trụ đá rụt về đều như bị cầm cố, không bật ra nữa. Đại khái chừng nửa canh giờ sau, đột nhiễn Nga đột nhiên dừng lại, chỉ thấy mồ hôi cô đã tuôn ra như suối. Môi tái nhật, Âu Dương Yên Vân cúi đầu nhìn thấy dưới nền đất toàn là vết máu của cô. Sao lại dừng lại? Âu Dương Yên Vân thắc mắc hỏi cô thấy can trong hốc vẫn không ngừng chảy ra, trong lòng lấy làm lo lắng. Chỉ thấy nét mặt đoàn nhị Nga và Phan Tuấn đều hết sức căng thẳng Nhưng không ai lên tiếng đáp lời Lúc này đúng là vô thanh thắng hữu thanh Không khí cơ hội đông đặc lại Âu Dương Ngân Vân không biết hai người này rút cuộc tính đoán thế nào Mà thấy các miệng chạy ra mỗi lúc một nhiều hơn Tháp cờ này lại sắp phát động lần nữa rồi Sao vậy? Hai người nói gì đi chứ? Âu Dương Ngân Vân bất an kêu lên Thời điểm nào khiến người ta cảm thấy bất an nhất Không phải lúc đao phủ vung đao lên chém đầu Phạm Nhân, mà là khi y vung thanh đao lên phát hiện ra lưỡi đao bị cùn, về đợi mài xong mới chém đầu được. quang cảnh mài đao ấy đối với Phạm Nhân mới là khó chịu nhất. Thời điểm này đối với Âu Dương Yến Vân chính là lúc đao phủ đang mài đao. Anh Phan Tuấn đúng vậy không? Đoàn diễn Nga đột nhiên ngần đầu lên nhìn Phan Tuấn, thấy hai mắt Phan Tuấn vẫn nhìn trầm trầm xuống bàn cờ, hồi lâu sau mới gật đầu. Ừm. Chắc là đúng rồi Âu Dương Yến Vân và Âu Dương Yến ưng Bị vẻ mặt thần bí của hai người này Làm cho hồ đồ cả Cái gì mà đúng với cả không đúng chứ Âu Dương Yến Vân hét toán lên Hai người mau nói gió ra đi Cát với đang chảy cái kia kìa Anh Phan Tuấn Ván cờ này chúng ta thắng hay thua vậy Âu Dương Yến ưng ngồi cạnh miệng hố hỏi Chúng ta không thắng Nhưng mà cũng không thua Phan Tuấn nói vậy lại càng khiến Hai chị em nhà Âu Dương hồ đồ hơn Vậy bây giờ chúng ta tính sao Âu Dương Yến nâng hỏi Ờ đúng là hiếm thấy Phan Tuấn thở dài ngữ khí không dấu nổi về kinh ngạc ừ, Hai người làm sao vậy Có thể nói rõ xem Giờ tình hình của chúng ta như thế nào không Âu Dương Yến Vân đã nôn nóng Đến sắp phát khóc lên Âu Dương cô nương Cô đừng vội đây là thế cờ hòa Đoàn nhị Nga đứa Âu Dương Yến Vân dạy nói Đúng thế Đây là một thế cờ linh lung Phan Tuấn nhìn bản cờ nói: Thế cờ linh lung hay chỉ em nhà Âu Dương đồng thanh hỏi. Ừ, đúng thế, thật sự đã làm khó cho đoàn cô nương rồi, không ngờ trong tình huống nguy nan thế này lại có thể bày ra một thế cờ tinh diệu như vậy. Giọng Phan Tuấn không hề che giấu sự ngợi khen. Thế cờ linh lung thực tế là một dạng trạng thái, không có hình thức cố định, trạng thái câu hoàn này Chỉ xảy ra trong cuộc đối đầu giữa các cao thủ, không ai có thể tìm ra sơ hở của đối thủ trong thế cờ hòa này. Đây chính là thế cờ linh lung. Hai chị em nhà Âu Dương nghe Phân Tuấn nói vậy thì nửa hiểu nửa không, có điều hai người có thể nhìn ra được thuật đánh cờ của cô gái họ đoàn này hết sức cao siêu. Cuộc cờ trước mặt lại càng tuyệt tế. Các chiêu tinh Diệu như kim kê độc lập, lão thử du du móc đối liên hoàn, thật khiến người ta phải khâm phục. Phan Tuấn nhìn bản cờ vẫn chưa hết hứng thú nói tiếp: "Cha, anh Phan Tuấn, như vậy có phải là chúng ta có thể đi qua ải này rồi không?" Âu Dư Nghiên Vân vừa rứt lời, chỉ thấy dưới chân rung lên dữ dội, cô thầm nhủ không xong, vội vàng nhìn sang phía cái hốc có cát chảy ra bên cạnh, thấy cát đã ngừng chảy, trong lòng lập tức nảy sinh cảm giác sợ hãi. Chấn động mỗi lúc một lớn dần, những trụ đá vốn dừng lại lơ lửng trên không đều rụt trở về, mặt đất dưới chân bắt đầu chậm chậm dâng lên. Sau trần một tuần hưng Bàn cờ khổng lồ kia đã biến mất Mặt đất lại khôi phục nguyên trạng Tình cảnh này nếu không phải tận mắt chứng kiến Tuyệt đối không ai có thể tin được Dù cũng là hạng kiến thức sâu rộng Phan Tuấn vẫn không khỏi một fan kinh hãi Sau khi mặt đất hoàn toàn khôi phục Trên sàn chỉ còn lại bàn cờ nhỏ Lấm đầy vết máu kia Đoàn nhiệm Nga vừa thấy nó được cứu Trước mắt lập tức tối sầm lại Toàn thân nhảy bấn đổ vật ra phía trước Phan Tuấn vội tới đỡ lấy cô Đoàn nhiễn Nga tỉnh lại Cảm thấy cơ thể dường như đã khỏe hơn đôi chút Cô trao mày nhìn người xung quanh Mỉm cười nói Chúng ta tiếp tục đi thôi Cô còn cầm cự được không Phan Tuấn quan tâm hỏi Không sao đâu Nơi này có quá nhiều cơ quan cạm bẫy Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây mới được Đoàn nhiễn Nga vừa nói Vừa toan đứng dậy Phan Tuấn tuy thấy thân thể cô hết sức yếu ướt Nhưng những lời cô nói cũng không phải không có lý Biết đâu lại chạm phải cơ quan nào đó Có lẽ sẽ không được may mắn như vừa rồi Anh Phan Tuấn Không phải nói khu vực thí luyện này Có 5 cửa ải sao Chúng ta đã vượt qua vách âm thanh và tháp cờ rồi Cửa ải thứ 3 là gì vậy Âu Dương Nguyên Vân hỏi Cửa ải thứ 3 Phan Tuấn khẽ cắn môi nói Gọi là Trùng Hải Trung Hải Đoàn nhị Nga tự hồ chưa từng nghe qua cái tên này Không kìm được kinh ngạc tốt lên Đây có lẽ là ai khó khăn nguy hiểm nhất trong khu vực thí luyện. Phan Tuấn không giấu nổi nỗi lo lắng. Khó khăn nguy hiểm thế nào? Âu Dương Yên Vân vội hỏi. Chuyện này anh cũng không rõ, chỉ là nghe nói mà thôi. Chúng ta cứ đi bước nào hay bước đó vậy. Giết lời Phan Tuấn toàn đỡ tai đoàn nhị Nga, nhưng Âu Dương Yên Vân vội vàng xuống tới đẩy anh ta, tự mình đỡ cô đi trước, vừa đi vừa nói. Lúc nãy trong tháp cờ, làm sao đoàn cô nương biết sau khi lùi lại những trụ đá ấy sẽ không làm tôi bị thương vậy? À, Âu Dương cô nương chưa đánh cờ vây bao giờ, đương nhiên là không biết rồi. Cờ vây coi trọng nhất là khí. Nếu một mảnh quân không còn khí, thì phải nhấc khỏi bàn cờ. Những trụ cột bị rút về chính là vì mất hết khí nên phải nhấc quân ra. Những vị trí trống bị bắt quân ấy không thể đặt quân xuống được nữa nên gọi là điểm cấm. Vì vậy khi cô đứng ở điểm cấm Những trụ đá kia sẽ không tổn hại gì đến cô được Đoàn Nhĩ Nga giải thích rất rõ ràng Âu Dương Yên Vân bốn chẳng biết gì về cờ vây Cũng hiểu được đại khái Vì lúc nãy cô cũng thấy những trụ đá rụt về kia Không ngày bật ra trở lại Chà, môn cờ vây này đúng là bậc đại tinh thâm Nếu chúng ta thoát ra khỏi đây Tôi nhất định sẽ theo đoàn cô nương học tập Âu Dương Yên Vân nói câu này hết sức thành tâm thành ý Đoàn Nhĩ Nga mỉm cười đáp thì thực tài đánh cờ của anh Phan Tuấn mới là cao siêu, thứ tôi mất cả năm mới học được, anh ấy chỉ cần thời gian một nén nhanh là đã ngộ được toàn bộ rồi. Âu Dương Ngân Vân lướt nhìn Phan Tuấn, thấy anh dường như không hề để ý đến mình và Đoàn Nhị Nga đang nói chuyện gì, chỉ cúi đầu đỡ Âu Dương Ngân Nưng, gương mặt góc cạnh như đao khắc không lộ cảm xúc gì. Đuốc ở hai bên đường hầm đều được họ thắp sáng lên, chỉ là trong đường hầm tối đen như mực này, ánh sáng của mấy ngọn đuốc trở nên mờ mịt lạ thường. Không thể chiếu được quá xa Và lại đường hầm dường như càng đi vào sâu càng rộng thêm Bề mặt cũng có vẻ dốc xuống Từng đợt, từng đợt hơi lạnh Từ đâu bên trong phả ra vào mặt Anh Phan Tuấn Càng đi vào trong hình như lại càng lạnh Trong đường hầm này người ta cứ hổ quên mất Giờ đang là giữa mùa hè nóng bức Đúng vậy Đúng là càng lúc càng lạnh Phan Tuấn tự như đang lầm bầm Nói cho mình nghe Em nghĩ cái trùng hải mà anh nói Chắc chỉ để hù dọa người ta thôi Ở nơi này Đừng nói là trùng Con người cũng chẳng sống được bao lâu nữa là Âu Dương Yên Vân đỡ đoàn nhiễn Nga Miệng nói không ngừng Thì thật đoàn nhiễn Nga đang vô cùng khó chịu Cô vốn đã bị thương Mất máu khá nhiều Thực lực dần dần không chịu đựng nổi nữa Thân hình cứ gục xuống dần Đoàn cô nương Cô thấy sao rồi Âu Dương Yến Vân cảm thấy trọng lượng thân thể đoàn dĩ Nga cơ hồ dồn hết lên người mình bèn lo lắng hỏi nhưng đoàn dĩ Nga lúc này đã rơi vào trạng thái nửa hôn mi. Phan Tuấn dừng bước thấy sắc mặt đoàn dĩ Nga càng lúc càng nhợt nhạt bèn nói Yến Vân em đỡ yên ưng để anh cóng đoàn cô nương Âu Dương Yến Vân tuy rằng hơi ghen tuông nhưng cũng rất có khí khái anh hảo lập tức chuyển qua đỡ Âu Dương Yến ưng để cho Phan Tuấn cóng đoàn thị Nga vừa nhủ thầm Nơi này không nên ở lâu Cần phải nhanh chóng ra ngoài Giúp đoàn nhị Nga chứa chỉ vết thương Cô vừa rào nhanh bước chân Đi được chừng hơn trăm mét Phía trước đột nhiên xuất hiện một đại sảnh Cả bọn dừng lại phía trước đại sảnh ấy Đã có tấm gương thắp cờ lần trước Ai nấy đều sợ không may chạm phải cơ quan gì Lại mất toi tính mạng Phan Tuấn đặt đoàn nhị Nga xuống Giao cho Âu Dương Yến Vân Sau đó một mình đi men xung quanh đại sảnh tìm đuốc lần lượt thấp hết lên mới nhìn rõ đại sảnh này, không ngờ lại rộng ngang với một sân vận động cỡ nhỏ. Chính giữa đại sảnh bằng phẳng, bên cạnh chất đống mấy chục cây gậy gỗ độ dài tương đương nhau, mỗi cây gậy đại khái đều to bằng cánh tay người lớn, đặc ruột, gợi như được cẩn thận đánh bóng bằng sáp nến, thân gậy bóng lắng đã có nhiều năm tháng mà không hề mục nát, một đầu gậy hình tròn, đầu kia được đẽo thành hình dạng như cái chêm. Phan Tuấn nhìn đống gỗ ấy mà ngẩn người ra, không biết dùng để làm gì. Anh Phan Tuấn, cái anh đang cầm là gậy gỗ à? Âu Dương Yến Vân hỏi Ừm, đúng vậy Phan Tuấn bắt tóc nghĩ mãi cũng không hiểu Thứ gậy gỗ hình dáng gậy quạt này rút cuộc dùng để làm gì Xem có thể đốt lên không? Âu Dương Yến Vân xoa tay nói Đường hầm này lạnh đến run gầy Kể cả kẻ hoàn toàn không bị thương như cô cũng bắt đầu không chịu đựng nổi Chắc là được Nói đoạn Phan Tuấn cầm một cây gậy gỗ chiếu vào ngọn đúc bên cạnh Quả nhiên cây gậy đã được tẩm dầu hoặc sáp, vừa chạm vào lửa lập tức cháy bừng lên. Âu Dĩnh Nhân Vân bừng rỡ ra mặt, tuy đứng cách Phan Tuấn đến mười mấy mét, song cô dường như cũng cảm nhận được hơi ấm của ngọn lửa, lòng cũng lập tức ấm lên. Phan Tuấn chập mấy cây gỗ lại với nhau, chập mấy cây gỗ lại với nhau đốt lên, bây giờ mới công đoàn Dĩ Nga tới trước đống lửa. Bốn người ngồi quay lại, cảm giác ấm áp nhanh chóng lan tỏa. Đoàn Dĩ Nga cũng từ từ hé mắt ra. Hơi ấm khiến cô không còn yếu ớt rũ ra như lúc trước, cô mỉm cười với mọi người rồi lại đưa mắt nhìn quanh nói Anh Phan Tuấn, chúng ta đang ở đâu đây? Chúng ta đã vào sâu trong đường hầm, nhưng vẫn chưa biết lối ra ở đâu Phan Tuấn bình bực trả lời, nhặt một cái gầy định ném vào đống lửa Đúng lúc này, đồn những Nga giữ tay anh lại Phan Tuấn ngây người ngoài đầu lại nhìn cô, chỉ thấy hai mắt cô đang nhìn chầm chầm vào cái gậy trên tay mình Cô hỏng khẽ run lên Anh Phan Tuấn có lẽ chúng ta đã đến nơi rồi Đến nơi rồi Phan Tuấn dường như hiểu được ý tứ cho câu nói của đàn nhị Nga Nhưng lại không hoàn toàn chắc chắn Đúng lúc này Anh cũng nghe thấy bên tai có tiếng châu chấu kêu Ở chỗ lạnh giá thế này Làm sao lại có châu chấu được chứ chương 14 Một thân phận khác Trong khoăn trọ rẻ tiền Ở phía Nam Thành Bắc Bình Cũng có tiếng châu chấu kêu Âm thanh ấy vằn vào trong lùm cây bên ngoài Tiếng ngọn cúi đầu đứng trước mặt Phùng Vạn Xuân Chỉ thấy hai mắt Phùng Vạn Xuân Đang nhìn chầm chầm và mũ bàn tay thời rượu rượu Ở đó có mấy vệt đỏ như máu Trăng trịt giao nhau như mạng nhện Người có biết Thứ độc này ở trong người lâu dần Sẽ hại đến tính mạng hay không ngay Phùng Vạn Xuân trách mắng Tiếng ngọn cúi đầu khẽ thoạt nói Dạ con biết sư phụ Cũng may là chỉ có mấy cây giờ mà thôi bằng không mạng thời cô nương Khó mà giữ nổi Phương Vạn Xuân ngẳng đầu, tiếng châu chấu bên ngoài cửa sổ làm ông suốt ruột. Thí ngỏ thấy sư phụ bỗng ngừng lời, bội ngẩn lên. Sự hiểu ra là lũ châu chấu kia quên nhớ mảnh suy nghĩ của thầy, bè đi tới đóng cửa sổ lại. Phùng Vạn Xuân nhắc miệng cười sau đó nói. Người ra bên ngoài đợi, ta giúp cô nương này loại trừ nốt độc tố trong người. Thí ngỏ như được đại xá, vội vàng gật đầu đi ra ngoài rồi cẩn thận khắp cửa lại. Anh ta đi tới cái sân phía sau quán trọ. Lúc này đã qua giờ xỉu Ánh trăng sáng ngời dọi xuống khoảng sân Thời buổi này trong thành Bắc Bình Hiếm khi gặp được đêm nào yên tĩnh như vậy Đoàn kinh dự kia đã hát xong vở diễn Trở về nghỉ ngơi Chứ không mình tĩ ngọ ngồi trên một phiến đá xanh Phiến đá này ngày thường Để cho khách trọ dùng giặt y phục Qua nhiều năm tháng mặt đá đã nhẵn bóng lên Tí ngọ ngồi đó Tuy vừa nãy bị sư phụ mắng cho một trận Vì tội hạ độc thời rèo rèo Nhưng trong lòng anh ta lại đang lo lắng Một chuyện khác chính là chuyện Âu Dương Yến Vân giao cho, anh ta hồi tưởng lại tình hình ở hậu sơn phủ song các ngày hôm trước. Không mấy anh ta vừa ngủ dậy, phát hiện Âu Dương Yến Vân đang ngồi trước mặt mình, không khỏi ngẩn người giật lùi ra sau. Tí Ngọ, anh đi với tôi một chút. Tí Ngọ không biết cô có ý gì, đành đi theo cô ta ra ngoài bình đài ở phía sau núi, Âu Dương Yến Vân đột nhiên dưới những mắt nói, Tí Ngọ, anh giúp tôi một chuyện được không? Tí Ngọ người, Ngàn vạn lần không thể ngờ Âu Dương Yến Vân lại cầu xin mình như thế Vội dặn ra một nụ cười Bà chị ơi Chuyện của cô cũng là chuyện của tôi Cứ nói đi Âu Dương Yến Vân thử hát ra Sau đó gáy miệng bên tay Tí Ngọ thì thầm Giúp tôi giết ả thời diều diều kia Tí Ngọ nghe mà giật mình Mặt mũi tái mét Mũi vàng lùi lại hai bước Bà chị ơi Chuyện chuyện này không được đâu con nên thương lượng với tiểu sư thúc một chút không Âu Dương Yến Vân gạt nước mắt Giận dữ dấu môi lên Hơ miệng thì lúc nào cũng chỉ Yến Vân này Chị Yến bên kia Thân thiết quá nhỉ Thế mà vừa nhắc đến chuyện chính một cái liền rụt lại Đồn đầy nọ kia ngay Tôi đã biết là chẳng nhờ vả gì được anh rồi mà có điều tôi cảnh cao trước Anh không đồng ý giúp tôi thì tôi cấm nói với anh Văn Tuấn đấy Bằng không đừng trách bà cô này không khách khí Âu Dương Yến Vân vẫn lạnh lùng nhìn tí ngọ Tự hồ đã hạ quyết tâm từ lâu Bà chị ơi Chuyện này tôi khuyên cô tốt nhất là hãy tính kế lâu dài. Cô cũng giao thủ với thời diều diều rồi đấy. Đâu phải là đối thủ của cô ta. Làm sao mà giết được. Và lại hai người không oán không kiểu. Hạ Tân phải làm như vậy. Tí Ngọ khuyên giỏi. Tôi tưởng chỉ có mình anh Phan Tuấn ngây ngốc kia bị ảnh làm cho thần hồn điên đảo. Thì ra cả tí Ngọ nhà anh cũng bị ả yêu tinh ấy mê hoặc Đến nỗi chẳng phân biệt thực thị phi gì nữa rồi. Âu Dương Yên Vân lớn tiếng mắng. Anh không biết ông nội tôi bị người Nhật đánh nén Mà à yêu tinh ấy lại âm thầm quan lại với đám nam ô kia như thế Có quỷ mới tin là ta không dính dáng đến chuyện này Chuyện này... Nhưng đúng là cô ấy đã cứu chú Phan Tuấn mà Tí Ngọ nói Phê, chẳng qua là khổ nhục kế thôi Cô ta dùng cách này để giành được sự tín nhiệm của chúng ta Sau đó sẽ quăng một mẹ lưới bắt trọn Thật không biết con yêu tinh ấy cho anh Phan Tuấn uống phải bùa mê thuốc lũ gì nữa Âu Dương Yến Vân hiển nhân đã hận thời rượu rượu đến thấu xương Chuyện này chúng ta có nên thương lượng trước với tiểu sư thúc không? Nếu lầm lẫn Tí Ngọ vẫn kiên trì thuyết phục Anh là đàn ông mà sao Làm việc cứ rụt rè khép nép thế nhỉ? Âu Dương Yến Vân ghé miệng bên tay Tí Ngọ thì thầm Tôi nghi ngờ trong chúng ta có nội gián Cái ấy chắc chắn là yêu tinh kia Chứ chẳng nghi ngờ gì nữa Được rồi tôi, tôi hứa với cô Tí Ngọ nghe Âu Dương Yến Vân nói vậy, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm. Âu Dương Yến Vân vui vẻ vô vai Tí Ngọ, sau đó ôm vai bác cổ anh khen ngợi. Thế mới là em trai ngoan của tôi chứ, Tí Ngọ à? Tí Ngọ bị Âu Dương Yến Vân ôm một cái, mùi hương thoang thoảng trên cơ thể cô lập tức tràn ngập khoang mũi. Trái tim anh ta khẽ run lên, toàn thân lâng lưng khó tả. Thứ cảm giác này anh ta chưa từng gặp bao giờ. Trong khoảnh khắc ấy, anh ta đã đưa ra một quyết định mà chính bản thân mình cũng lấy làm kinh ngạc. Vì người chị này, cho dù mất đi tính mạng cũng có gì đáng tiếc đâu. Ký ức trong chớp mắt lại trở về quán rượu nhỏ, khi rót rượu cho thời Diu Diu, Tí Ngọ giấu độc dược trên ngón tay, cái bôi lên miệng chén. Tuy đã nhận lời với Âu Dương Nghiên Vân, nhưng trong lòng Tí Ngọ vẫn có cảm giác bất an, vì vậy lượng chất độc cũng không nhiều. Có điều Tí Ngọ không biết lượng chất độc như vậy, tuy không khiến côn trùng mất mạng, nhưng đủ làm thời Diu Diu đi đời trong vòng một ngày. Nghĩ tới đây, Tí Ngọ thở hát ra một hơi, Không khỏi nhớ đến Âu Dương Yên Vân bóng dáng cô g cây ấyốcc chốc, chốc lại hiện ra chiếc mắt không sao xu tan đi được nghĩ đến lại thấy ngọt ngào nghĩ đến lại tayy mãn ý Âu Dương Yên vân giờ đang ở đâu có lẽ đã tìm được em trai và ông nội cô ấy rồi cũng lên tí Ngọ đứng dậy không ngừng đi đi lặn lại, lại trong sân nóng lòng rời khỏi thành Bắc Bình để gặp lại Âu Dương Yên Vân đúng lúc này xong lương tí Ngọ chợt có tiếng bàn lề can cách anh ta hơi trong mày nhìn bởi phía đó Chỉ thấy cánh cửa một căn phòng Phía sau mình mở ra Bên trong xuất hiện một người đàn ông trưởng hơn 20 tuổi Gã ta đầy cửa Ngóng nhân bên ngoài một lúc Cơ hồ không hề chú ý đến sự tồn tại của tí ngọ Tí ngọ cũng chẳng buồn ngoành đầu Đi về phía nhà trọ Ngã kia đứng ở sân sau khuất trọ Nhìn ngó một vòng Không hiểu ma sui quỷ khiến thế nào Lại ngồi đúng vào phiến đá xanh tí ngọ vừa ngồi lúc nãy Đầy cửa phòng Tí ngọ thấy thời Diều rìu Đang nửa nằm nửa ngồi trên rừng Phùng Vạn Xuân ngồi trước mặt cô, hai người nhỏ giọng bàn bạc chuyện gì đó, thấy anh ta bước vào, cả hai đều lướt nhìn ra phía cửa. Tiểu sư Thúc, cô... cô không sao chứ? Tí Ngọ tự biết mình sai, khẽ thọt nói. Thời Diều Diều lướt nhìn anh ta, khoái miệng nhức lên một nụ cười lạnh lẽo. Ai bảo anh hạ độc tôi? Chuyện... chuyện này tôi không thể nói. Lời Tí Ngọ làm Phùng Vạn Xuân cực kỳ phấn nộ, ông đang định quát mắng thì bị Thời Diều Diều ngăn lại. Thực ra anh không nói tôi cũng biết kẻ chỉ thị anh là ai rồi Nhất định là Âu Dương Cô Nương đúng không? Thời Diều Diều điềm đạm nói Hả? Sao cô biết? Tâm sự trong lòng chưa gì đã bị Thời Diều Diều chỉ ra Tiếng Ngọ không khỏi kinh hoàng Thầm nhủ chuyện này chỉ có mình và Âu Dương Yên Vân biết cô gái này làm sao hiểu được Xem ra tôi đoán đúng rồi Thời Diều Diều mỉm cười Tôi biết Âu Dương Cô Nương trước nay vẫn có hiểm khích với tôi Chuyện này cũng không lấy gì làm lạ Có điều công phu dùng độc của anh Quả thật chẳng ra sao cả Đúng vậy Mới đầu ta cũng không biết Thầy cô nương là quân tử của khu trùng sư hệ thủy Vừa nãy lúc trục độc cho cô ấy Mới phát hiện Thì ra cô ấy không trúng độc của hệ thổ chúng ta Tuy cũng có viết máy Dạng tư nhận là mua bàn tay Nhưng so với chất độc của hệ thổ Thì lợi hại hơn nhiều Người lên tiếng là Phùng Vạn Xuân Vậy chất độc mà tôi Đi ngỏ kinh ngạc nói Hai hai Chỗ rượu mà anh rót cho tôi ấy Tôi đã thử lúc anh không để ý nhổ ra rồi Tôi nghĩ chất độc mình trúng phải lần này Có lẽ là do Nam Mô Tô hạ Thời rượu rượu cắn môi nói Người ấy Thật là non tay quá Khu trùng sư hệ thủy là đại gia dùng độc Mấy trò mèo của ngươi mà dám múa may trước mặt thời cô nương Đúng là không biết tự lượng sức mình Phương Vạn Xuân làm tiếng ngỏ hết sức hiếu kỳ Trước giờ anh ta chỉ biết Thời rượu rượu sở trần nhất là hai món Một là tam thiên trưởng Hay là thuật thay đổi dung mạo Lẽ nào dung độc cũng là sở trường của cô Sao tôi chưa từng nghe tiểu sư thức nói bao giờ nhỉ Tý ngõ thấy chuyện thời dầu dầu chúng độc không liên quan đến mình Lòng cũng nhẹ nhóm hơn nhiều liền nhẹn miệng cười ngồi xuống Thằng ngốc Thuật dùng độc gia truyền của tiểu sư thức ngươi Có thể nói khắp đại giang Nam Bắc không ai không biết Vậy mà ngươi lại dám dùng độc trước mặt cô ấy Phương Vạn Xuân vừa nói vừa bỗ đầu tí ngọ Tuy không dùng sức nhưng tí ngọ vẫn khẽ run người xuống độc gì vậy? Tí ngọ càng lúc càng tò mò Cổ độc Thời Diều Diều chỉ buông ra hai chữ Nhưng cũng đủ khiến tí ngọ sợ hãi trong lòng Phải rồi, thời cô nương Vừa nãy ta bắt mạch cho cô Đã phong tỏa mấy chỗ huyệt đạo trên người Có thể tạm thời áp chế độc tính trong cơ thể Có điều ta thực tình không biết Rốt cuộc cô chúng phải đọc gì Đến rất có giúp cô thanh trừ đi được Phương Vận Xuân ái nái nói Có lẽ trên đời này Chỉ có Phan Tuấn là giải được thứ độc này thôi Phải rồi Tiểu sư Thúc Cô không nói cho tiểu sư Thúc Phan Tuấn Biết chuyện mình trúng độc à Tí Ngọ ra vẻ nhiệt tình hỏi Thời Diều Diều khẽ lắc đầu Tôi cũng đến hôm nay Mới phát hiện ra mình trúng độc ờ... Nói tới đây Thời Diều Diều chống tay xuống giường ngồi dậy Có điều cũng may là cứu được Phùng Sư Phụ ra khỏi nhà Lao Thật sự phải cảm tạ thời cô nương Đã mạo hiểm về cái mạng già này của Lão Phu Phùng Vạn Xuân nói năng hết sức khiêm tốn Hoàn toàn không vì mình là quân tử Của khu trùng sư hệ thủ Mà tự cho bản thân bay vế cao hơn Kỳ thực Vãn bối có một chuyện chưa hiểu lắm Thời dầu dầu có vẻ rất tôn trọng Phùng Vạn Xuân Cung kính thừa Hả Thời cô nương cứ nói Phùng Vạn Xuân vừa rứt lời đã nghe tí ngọ cười khủng khục <cười> Tôi biết vấn đề tiểu sư thức không hiểu là cái gì rồi Hả? Thời Diều Diều và Phùng Vạn Xuân đều quay sang nhìn tí ngọ chỉ thấy anh ta cốt làm ra vẻ bí hiểm nói Tiểu sư thức nhất định muốn hỏi chúng ta làm sao rời khỏi nhà lao sau khi cô ấy hôn mê phải không? Ờ đúng là chuyện này Thời Diều Diều hiếm hoi lắm mới nở một nụ cười nhưng nụ cười ấy lại khiến tí ngọ hoảng hồn không phải vì Thời Diều Diều cười không đẹp mà vì nụ cười của cô quá đổi diễm lệ. Tí ngọ thầm nhủ, chẳng trách Âu Dương Yến Vân gọi thời rượu rượu là tiểu yếu tinh. Có điều anh ta lại càng tò mò, không biết diện mạo chân thực của thời rượu rượu trông như thế nào, không khéo lại là một mụ mộ số trí cũng lên Nghĩ tới đây, tí ngọ không kìm được mà bật cười thành tiếng. Ờm, chuyện là thế này. Phương Vạn Xuân nói tới đây, lông mày hơi nhú nại, hai mắt khép hở. Không ổn, có ít nhất 6 người đang đi về với chúng ta, chắc chỉ cách trừng sáu dặ Các bạn vừa nghe xong tập số 4 của tiểu thuyết Trùng sư trùng trùng bí ẩn của tác giả Diêm Trí Dương dưới dòng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.